Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện rất là hay của tác giả Ngân. À, theo sự đánh giá của Thuận thì câu chuyện này khá là hấp dẫn. Ngân là một người em trong ekip của kênh Người dẫn đường Cõi âm. Bạn là người sẽ chọn lọc và chỉnh sửa các câu chuyện của các tác giả gửi về trước khi mà đưa qua cho Thuận đọc. Và sau một khoảng thời gian đọc truyện của các tác giả khác thì Ngân cũng có cảm hứng và đã viết lên bộ truyện này là bộ truyện thứ 2 rồi. Và uh, đây cũng là một ngòi bút mới nên hy vọng rằng nếu có điều gì sai sót thì quý vị cũng thông cảm và bỏ qua. Nhưng bản thân thuận đánh giá khá là cao ngoài bút của tác giả Ngân, vì mới là bộ truyện thứ 2 thôi, còn mới viết, nhưng mà Ngân đã có những cái tư duy, những cái cách hành văn cũng như văn phòng cực kỳ là hay, cực kỳ là hấp dẫn rồi. Quý vị cùng đón nghe xem như thế nào rồi sau đó đánh giá nhận xét để Ngân có thể hoàn chỉnh, hoàn thiện hơn nữa trong những tác phẩm tiếp theo nhé. Mời quý vị cùng đón nghe ngày sau đọc. Nụ vẫn đang cầm cùi gieo mà, từ sáng đến tờ cũng chưa có rể bỏ bụng, đòi đến mức đun tay đun chân nhưng lại không dám nghỉ, bởi mẹ cô đang đợi ở nhà. Nhà nụ chỉ có hai mẹ con, dạo gần đây bệnh tình của bà Liên càng ngày càng nặng, dù đã chạy vậy khắp nơi mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào thuốc men cho bà. Để có thể kiếm ra tiền, nụ đều không ngần ngại làm việc, ngay cả những công việc đòi hỏi sức lực đàn ông cô cũng không nề hà chà nổ trong một lần làm đồng thì bị xét đánh chết. từ đó hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. nhà cô nghèo lắm, mái tranh dựng tạm, tưởng chừng một cơn gió mạnh thổi qua thôi cũng đủ để khiến nó lung lay. mỗi lần như thế, mẹ con nổ lại chạy sang nhà cụ tú để ngủ nhờ. mẹ con nổ sống rất được lòng mọi người, lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác. làng xóm thấy cảnh hai mẹ con khó khăn cũng nhiều lần giúp đỡ, nhưng đều bị nổ từ chối. cô nói các bác thừa mẹ con con thế này con rất cảm kích nhưng con còn có tay có chân nên vẫn có thể kiếm tiền khi nào con kiệt sức không làm nổi thì nhờ đến mọi người sau cũng được à ai nấy nghe vậy đều gật đầu khen ngợi nụ hiểu chuyện bởi xung quanh đây cũng không mấy ai giàu có họ cũng đi làm thuê như cô thì lấy đâu ra dư giả mà giúp vậy mà nhà phố hồ lâm lại giàu nít đổ đổ vách Nhưng nào ai ăn được của lão ta một đồng Người làm thuê cho nhà lão Cũng bị lão bắt đến kề sức Đã vậy mỗi lần phát lương Lão lại thụt lùi Kỳ bò tính toán Cố gắng tìm ra điểm sai Điểm thiếu sót để trừ Nhận được đồng lương từ tay lão Mà chảy cả nước mắt Có người còn đổ máu mất mạng Vì tính ngông cuồng bạo ngược của lão Trở lại với thực tại Mảnh đất mà nô đang gieo Là của nhà phú hộ lâm Cô vì để có tiền chữa bệnh cho mẹ nên mới chấp nhận mượn tiền nhà lão Giờ đây phải nai lưng ra làm việc, hy vọng sẽ trừ đi khoản nợ kia. Nụ đang núi hối làm việc thì một đứa con nít tầm 7 tuổi hớt hải chạy lại gọi cô. Chị Nụ ơi, bác Liên, bác Liên chết rồi. Nụ nghe vậy thì hốt hoảng, vội bỏ hết công việc để chạy về nhà. Quần áo thì lấm lem bùn đất. Lo sợ mẹ xảy ra chuyện nên cô cũng quên mất bản thân đang rất đói. Đêm nào cô cũng nghe tiếng bà Liên ho. Mỗi lần như vậy, ruột gan nổ như bị ai cán xé. Cô hy vọng bản thân có thể chịu đau thay mẹ, còn hơn nhìn cảnh mẹ mình suốt ngày bị cơn đau hành hạ. Bà Liên thấy con vất vả mà xót xa. Bà thương con gái có tuổi thơ bất hạnh. Bà thấy con lỗi khi sinh nổ ra, nhưng lại không cho cô được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Từ đây, chính bà mới nhận ra bản thân là gánh nặng của cô. Rồi bà quyết định thắt cổ tự tử Bà hiểu sau khi chết đi Nụ sẽ không còn Vì bà mà vất vả nữa Nụ vừa về tới cổng Đã thấy người ta tập trung rất đông trước nhà Dẽ đám người để đi sâu vào trong Cảm bước vào nhà Cơ thể cô như bị ai đó bóp nghẹt Đau đến mức khó thở Mẹ cô nằm đó mặt mày tím tái Cả cơ thể vì đau mà trở nên gầy gò Mới hôm qua thôi Mẹ còn âu yếm nói lời thương yêu cô bị mà sợ đây âm dương cách biệt. Thử hỏi, nỗi làm sao chịu nổi. Mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa. Bà Liên đi rồi, nỗi cũng không thể sống nữa. Cô buông cơ thể đã lạnh ngắt của bà Liên ra, định đập đầu vào tường thì được mọi người ngăn lại. Cô nói trong nước mắt. Các bác để con chết đi. Mẹ đi rồi con cũng không thể sống nữa. Ai nấy thấy nỗi như vậy thì không cầm được lòng. Tăng lẽ mẹ Diễn ra nhanh chóng Suốt mấy ngày liền Nụ không ăn không uống Cô hết khóc thì lại ngất Cũng vì chuyện này mà cơ thể nụ ngày một gầy đi Một tuần sau Khi nỗi đau mất mẹ đã bơi dần Cũng là lúc nụ quay lại với công việc đồng áng Cô đang cấy lúa Thì đúng lúc Phú Hộ Lâm đi thăm đồng Ông ta thấy cô liền co mày hỏi Này à, con kia Mấy hôm nay mày làm gì mà không ra đồng hay có tiền trả ông rồi Nụ chưa biết nói gì thì bà Tư vội lên tiếng thay. Dạ bẩm ông, mẹ cái nụ là cô Liên mới mất nên con bé nó ở nhà chịu tang mẹ. Bà Tư vừa dứt câu thì bị ăn ngay một cái bạt tay trời giáng từ lão Lâm, ông ta trừng mắt gần. Câm mồm, tao đâu có hỏi mày. Rồi ông ta lại nhìn nụ. Mày không có mồm à? Nụ lúc này run rẩy, vội chạy lại đỡ bà Tư. Giọng cô lắp bắp nói. Bẩm ông, mẹ con mất nên con ở nhà chịu tang mẹ. Giờ con sẽ chăm chỉ làm việc. Xin ông tha tội cho con ạ. Tha thì tha, nhưng tao ghi thêm nợ. Cái tội nghỉ làm mà chưa được sự cho phép của tao. Nói xong ông ta cũng đám gia nhân bỏ đi một mạch. Nụ nghe xong thì choáng váng đứng không nổi. Cô mặt góc đấm đứt. Cô tự ơi. Còn phải làm sao đây? Con khổ quá cô ơi! Thầy lão lầm đi khuất bà Tư mới tiến lại an ủi nụ còn không quên chửi lão ta một câu cho hạ giả Mẹ cái lỗ nhà dầu khốn kiếp ăn trên đầu trên cổ người ta nguyện rủa ba đời nhà nó không sinh được con trai nếu có cũng bị người ta hại chết Bây giờ đã là 12 giờ trưa nghe bà Tư nói vậy nụ liền bịt miệng bà lại họ có thể, họ sống ác với mình thì trời phạt. Cô tự được nói vậy mà mang tội. Cũng chưa rồi, cô cho mình về thôi cô. Bà Tư vừa xoa bên má bị ăn tát lúc nãy vừa hậm hực nói. Ờ, cô biết chưa, nhưng mà tức quá, không có chịu được. Trời càng về trưa càng nắng cắt. Lúc nụ cùng bà Tư đi qua bờ sông Lục thì gặp cậu hai nhân nhà phố Hồ Lâm cùng với đám gia nhân đi tới. Trong lúc hai nhân không để ý, bà Tư vội kéo nụ nấp vào bụi cây ven đường. Đợi đến đám người kia đi khuất, hai cô cháu mới bước ra. Nụ tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy cô? Cậu hai nhân đấy. Thì sao ạ? Nghe nụ hỏi thì bà Tư mới ngẩn người. Làng trên xóm dưới khắp vùng này, ai chẳng biết hai nhân là tên sợ khanh, thích chọc kẹo con gái nhà lành. Vậy mà cái nụ lại ngây thơ không để ý. Trời đất! Hắn là tên sở khanh, khốn nạn chẳng khác gì thằng cha hắn. Còn cẩn thận, nếu để hắn bắt gặp thì không sớm cũng muộn mà xảy ra chuyện. Lỡ có thấy hắn thì trốn đi là tốt nhất. Nhớ chưa? Nụ gật đầu vâng dạ rồi sau đó theo chân bà Tư về nhà. Vì nhà bà Tư gần hơn nên bà vào nhà trước, nhìn bóng lưng của nụ rời đi mà bà không khỏi xót xa. Lúc trước cha nụ còn sống, ông đã không ngại ngần mà giúp đỡ bà Tư mỗi lúc túng thiếu. Gia đình bà cũng chỉ có hai mẹ con Một mình bà không cánh bác nổi Có lần mẹ con bà đói quá Đi vay mượn khắp nơi cũng chẳng ai giúp Bởi họ cũng rất nghèo Duy chỉ có ông Mạnh cha nụ Là giúp đỡ Tuy ông không khá giả gì Nhưng cũng không tiếc của Mà mang gạo sang nhà bà Tư để cứu đói Cũng vì chuyện này Mà cha cô mang nhiều tai tiếng Họ cho rằng ông Mạnh có tình cảm với bà Tư Có người độc mồm độc miệng cho rằng Thằng ráo Chính là con của ông Ông mạnh bỏ qua hết mọi dẻm pha Cứu người là trên hết Nên chẳng mấy để tâm đến miệng đời Miễn sao vợ con tin ông là được Ở nghĩa đó bà Tư làm sao quên Bà dặn lòng Chà mẹ nụ không còn nữa Bà sẽ giúp họ chăm sóc nụ Nhiều lần bà khuyên nụ dọn về nhà mình sống Nhưng cô đều từ chối Trong lúc mọi người đang nghỉ trưa Thì nhà ông Phú Hậu Lâm lại xảy ra chuyện Chẳng hiểu cái cam đi đứng kiểu gì Lại va vào cái bình gốm quý Khiến nó rơi xuống sàn vỡ tan tành Mọi người nghe thấy tiếng ồn Thì kéo nhau chạy ra xem Vợ chồng phú hộ lâm cũng kịp ra tới nơi Nhìn thấy cổ quý bị vỡ Ông ta liền trợn mắt quát tháo Đứa nào Đứa nào làm vỡ cái bình gốm của tao Mà cha chúng mày Cam vội quỳ xuống và xin Cả người nó sợ tới mức đu nên bần bật Ôi ông ơi còn... Còn lỡ... Chưa để nó nói hết câu Bà Lâm liền giáng cho nó một cái bạt tay cú đánh quá mạnh khiến cam ngã nhào ra nền Tay nó đè hẳn lên mấy mảnh gốm vỡ Khiến máu không ngừng tuôn ra Chưa dừng lại ở đó Sẵn cây ba toàn trên tay Lão Lâm liền đánh mạnh vào người cam Ông ta rít lên Lỡ... Mày có biết cái bình này nó giá bao nhiêu không? Ba đời nhà mày cũng không trả nổi đâu nghe chờ Ông ơi... Quẩn biết lỗi rồi ông ơi, ông tha cho con, con nguyện làm trâu làm ngựa cho ông mà ông ơi." Cái cam vừa khóc vừa bấu lấy ống quần của lão Lâm van xin. Thay bàn tay đầy máu của cam vây hết cả quần, nên lão càng điên tiết hơn. Lão dùng hết sức bình sinh mà đạp cam ra khỏi người. "Khốn nạn, cái thứ dơ bợn này mày cũng dám động vào ông à?" Cam nghe vậy liền tụt tay lại, nó không ngừng dập đầu xin tha. "Ông tha cho con đi ông, còn lại ông" Còn Van đâu Gia đình đứng đầy xung quanh Dù rất thương cam nhưng không ai dám lên tiếng Bởi họ sợ rước họa vợ thân Những người làm ở đây đều hiểu được Con người lão lâm độc ác như thế nào Tiếng lão lâm lại vang lên Tụi bay đâu Mang nó ra ngoài kia chặt đứt tay cho tao Khốn kiếp Hai tên gia đình chuyên đòi nợ thuê cho lão nghe vậy Liền chạy lại lôi cái cam ra ngoài Từ trước đến nay những chuyện đâm chém xảy ra như cơm bữa nên chúng cũng quen tay. Cây cam được đưa ra gần chỗ nhà kho, một tên giữ chặt hai tay, một tên khác thì nhét rẻ vào mồm, hỏng để cam không hét lên. Sau khi xong xuôi, chúng mới bắt đầu hành quyết. Cam không ngừng bùng vẫy, miệng nó dù bị nhét rẻ nhưng cũng phát ra tiếng ú ớ, lắc đầu nguệ nguệ. Nước mắt nước mũi thì nhau chảy ra. Tên lý mài con dao chặt xương cho thật sắc, đặt đôi tay bị trói của Cam lên tấm thớt được kê cao. Một một nhát, dao chém xuống khiến cho đôi tay gầy gò của Cam đứt rời. Máu chảy ra như xối, vì không chịu nổi nên Cam cũng chết ngay sau đó. Một tên thấy vậy liền chạy vào bẩm báo. "Bẩm ông, con Cam nó chết rồi ông ạ." Lão Lâm đặt tách trà xuống bàn, lạnh lùng nói: Vậy thì mang xác nó ra bìa rừng mà vứt, lũ nghèo hèn chúng nó chết cũng đáng. Bọn Lý Thông mang cánh tay của Cam ném vào chuồng chó, còn cái xác của nó thì mang vào vứt tận trong rừng. Lúc đám người kia vừa rời đi thì đám quạ đã bay bởn vũ xung quanh, chúng liên tục kêu lên từng tràng. Âm thanh mà những con quạ phát ra nghe thật não nụ. Đầu giờ chiều, nụ lại cùng với bà Tư ra đồng tiếp tục cấy lúa. Nhìn ra phía rừng, Nụ thấy đám quạ kéo lại đen đặc. Cô chợt rùng mình hỏi bà Tư. Cô Tư ơi, ở kia quạ nhiều quá cô nhỉ? Bà Tư đã quen quen thuộc cảnh này. Bà nhìn Nụ rồi lắc đầu nói. Kệ đi, chắc cả động vật chết đi mà. Rồi hai cô cháu lại cặm cụi làm việc. Cuộc sống của Nụ cứ êm đềm như thế. Chỉ những khi đêm về hay mưa gió cô lại ngồi buồn nhớ tới mẹ. Thấy nụ chỉ sống một mình Nên thẳng đáo con bà Tư Cũng thường xuyên sang chơi Nó tùy nhỏ hơn nụ 2 tuổi Nhưng suy nghĩ lại vô cùng chín chắn Nó đặc biệt quan tâm đến cô Cái gì ngon cái gì đẹp Cũng đều cho cô tất Ấy vậy mà nụ không hề nhận ra Dù thế nào cô cũng chỉ xem nó như đứa em trai Không hơn không kém Nhiều lần ráo mở lời Chị nụ Sau này em nuôi chị được không Mỗi lần nghe vậy Nụ liền nhìn nó mỉm cười Trời đất Sao để nuôi tôi làm gì Cậu phải nuôi vợ cậu chứ Em nhất định không lấy vợ Em... em chỉ muốn nuôi chị thôi Nụ bật cười Rồi nhìn ráo nói Vậy thì nhớ giữ lời đấy nha Mà thôi cậu về nhà đi Kẹo cô Tư lại mong Cô chỉ đùa nó cho vui thôi Nào ngờ ráo lại tưởng thật Nó vẫy tay chào nụ ra về Trong lòng dâng lên niềm vui khó tả Đêm nay là ngày đầu tiên của tháng 7 Hay còn gọi là tháng cô hồn Theo dân gian Tháng cô hồn là thời điểm Các cô hồn lang thang trở về trần gian Do đó mà người dân ít ra khỏi nhà vào ban đêm Lúc này nhà láo lâm lại nháo nhào Vì hai nhân muốn đưa ả đào hát trên huyện về làm vợ à tên là Lệ Nhìn sơ qua thì quả thực ả rất đẹp Một vẻ đẹp sắc sảo Thật khiến nhiều người khó lòng bỏ qua Hãy nhận lên tiếng thưa chuyện với cha mẹ Thưa cha mẹ Xin người tác hợp cho con và lệ Lão Lâm nghe vậy thì giận dữ Bởi lão chẳng lạ lùng gì ả lệ này Trước này lão vẫn thường xuyên lui tới Ở gánh hát trên huyện Cũng nhiều lần bắt gặp cô ả tình tứ bên đàn ông Những người như thế chỉ mua vui cho đàn ông Còn để cưới về làm vợ e là không xứng Vậy mà hôm nay Thằng con trai độc đinh của lão lại muốn lấy cô ta làm vợ. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, há chẳng phải bôi cho chát chấu và mặt lão hay sao? Tao không đồng ý. Mày cưới ai cũng được, ngoại trừ những ả đào trên huyện. Bà Lâm nghe chồng nhắc đến đào thì ngạc nhiên. À, đào. Xong lại biết cô ta là đào. Biết bản thân bị hớ, lão liền ậm ờ. Thì, thì... À thì mấy ngày nay thấy thằng Nhân đi sớm về khuya Nên tôi cho người theo dõi Chứ không phải ông đến đó sao Tôi... tôi đến đó hồi nào Bỏ qua chuyện đó đi Xem thằng nghịch tử của bà nó muốn làm gì kia kìa À Lệ nãy giờ thấy không khí căng thẳng Cũng chẳng dám thở mạnh E thẹn nép sau tấm lưng rộng lớn của hai Nhân Để tránh những ánh mắt không mấy thiện cảm của vợ chồng Lão Lâm Còn cả đời này chỉ cưới một mình Lệ Nếu không con cũng không thiết sống. Bà Lâm nghe vậy thì chạy lại đánh mạnh vào người con trai. Mày điên rồi phải không con? Chẳng lẽ đàn bà con gái trên đời này chết sạch rồi hay sao? Không chết nhưng những người đó không phù hợp với con. Chỉ có em lẹ mới đây mới biết cách yêu chiều con thôi. Hắn vừa nói vừa đưa tay lên nựng má lẻ. Cô ả được hai nhân bảo vệ thì mừng trong bụng. Trong đầu ả đã sớm tính toán. Một khi đã đặt chân vào đây sẽ không ai có thể xem thường ả nữa. Rồi mai đây cả cái cơ ngơi này là của ả, làm gì cũng có người hậu kẻ hạ. Nghĩ tới đó thôi mà ả cảm thấy vui mừng khôn xiết Chỉ cần một vài tuyệt chiêu đã khiến cậu ấm đây siêu lòng. Chẳng mấy chốc mà ả đạt được nguyện vọng. Nhưng khó khăn nhất vẫn là được sự chấp thuận của vợ chồng Phú Hộ Lâm. Lão Lâm thấy con trai ngu mội trước những lời dụ dẫn của đàn bà. Nhất là thứ đàn bà không sạch sẽ thì tức can. Lão đập rầm xuống mặt bàn được quát lớn. Tao nói không được là không được. Nếu mày còn dám chống đối tao thì cút ngay khỏi nhà này. Tao sẽ tử mày. Để xem lúc đó mày còn ra oai nữa không. Hai nhân không đắn đo liền đáp. Vậy thì cha từ mặt con đi. Cả đời này con chỉ yêu mình em lệ đây thôi. Lệ không những không cảm động trước tình cảm của hai nhân đối với mình. Ngược lại cô à thầm chửi trong lòng <cười> Bố thằng Điên Từ mặt để cặp đất mà ăn chắc Tuy vậy à vẫn thốt thiết Vội quỳ rạp xuống chân láo Lâm để cầu xin Xin thầy xin mẹ đừng từ mặt anh nhân Là lỗi của con Nhã già con không nên trèo cao Không nên gặp và quen biết anh nhân Nếu hai người không đồng ý Thì con sẽ rời đi Chỉ có điều Bà Lâm chán ghét Không thèm nhìn à mà quát Có điều gì? Nói ngay đi! Giọt máu mà con đang mang chính là con của anh Nhân. Con chỉ sợ nếu sau này sinh nó ra mà không có cha thì thiệt thòi quá. Nghe đến đây cả ba người đều hết sức ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là hai Nhân. Hắn hoàn toàn không biết việc lệ mang thai. Còn vợ chồng Lão Lâm thì cười khinh, Lão nói. <cười> nực cười! Một con ả như cô mà cũng để bản thân thiệt thòi tới mức dính thai sao? Cô nói mình đang mang thai, vậy thì chắc gì đứa bé trong bụng cô là con của thằng Nhân. Từ trước đến nay tôi còn lạ gì cái loại dùng thân dưới làm tiền như các cô. À cũng chẳng vừa mà đáp lại. Còn biết cái nghề này xã hội đều coi khinh, nhưng còn thật sự không giống những gì mà thầy vừa nói. Còn thực ra là bị người ta bán cho ký viện. ban đầu con nhất quyết không chịu tiếp khách, nhưng người ta hành hạ đánh đập, còn bị bỏ đói. Túng quẫn quá nên phải đầu hàng mà chấp nhận. Nhưng chỉ là rót rượu, múa hát cho người ta chứ không có làm chuyện gì khác Được một thời gian thì con gặp được anh nhân Nhờ anh ấy cô mang nên bà chủ mới không làm khó dễ cho con Và con xin khẳng định đứa bé này là con của anh ấy, là cháu đích tôn của hai người ạ Cô ta nói đến đây, liền nhớ lại cái kế hoạch dụ hai nhân vào chồng Chồng kỹ viện lệ nổi tiếng là hát hay, lại xinh đẹp nên được nhiều người để ý Những cậu ấm hoặc quan lại đều chi một số tiền rất lớn để được ả phục vụ Nhưng ả nào muốn yên phận ở trong cái hố đen đó mãi Ả muốn tiến xa hơn Muốn được làm mợ này mợ nọ Phải có tiếng nói trong xã hội Và người mà nhắm đến không ai khác chính là hai nhân Hôm đó hắn vừa bước vào ký viện thì va phải một cô gái Áo quần thì sộc sạch Hai mắt ngấn nước Cú va mạnh khiến hắn ngã nhào ra phía sau Dù điên lắm Nhưng đứng trước một đại mỹ nhân thế này, hắn phải tỏ ra lịch sự. Hắn vội đỡ lệ lên rồi quan tâm hỏi. Đi đứng phải cẩn thận chứ. Em là ai? Sao lại... Lệ chưa kịp đáp thì ngay phía sau, hai ba người đàn ông to béo chạy lại. Nắm lấy tóc ả rồi rít lên. Còn khốn, mày dám bỏ chạy. Để xem hôm nay ông dạy dỗ mày thế nào đây. Không, buông tôi ra. Thả cho tôi đi, tôi không thể làm nghề này được. Tôi, tôi sẽ gắng kiếm tiền để trả cho các người Đừng ép tôi Làm ơn Những cuốn đánh mạnh khiến à ngã xuống chân hai nhân Hai nhân chứng kiến nãy giờ thì không chịu được nữa Bản chất của hắn là thích cái đẹp Và muốn có cho bằng được cô gái đó Hắn vội đỡ lệ lên rồi trừng mắt với hai gã béo Các người định làm gì cô ấy Nhận ra khách vip nên hai gã liền khép nép À dạ cậu nhân mới tới Con ả này được người ta bán vào đây Vậy mà nó không có chịu phục vụ khách Còn tính bỏ trốn nên chúng tôi mới dạy cho nó một bài học Không ngờ lại để cậu nhân thấy cảnh không hay này Xin cậu thứ lỗi cho Nhìn mặt mũi của gái đẹp bị đánh đến bầm dập mà hắn xót Không cần chần trừ hắn liền nói Tao mua cô gái này Từ giờ trở đi cô ấy chỉ phục vụ mỗi mình tao Nhớ chưa Đứa nào dám động đến một cọng đông chân của cô ấy thôi Thì đừng có trách tao Nói xong Hai nhân liền sai người đưa Lệ vào bên trong để thay đồ Nhưng hắn đâu hề biết Tất cả những gì vừa diễn ra Đều là vở kịch để lừa hắn vào trong Bước đầu coi như đã thành công Lệ thầm cười đắc chí. Để xem Còn ai dám khinh thường Lệ Lệ này nữa không Những ngày sau đó Hai nhân đêm nào cũng tìm đến Lệ Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một mình à, những thứ khác hắn không màng đến. Trong một đêm trăng thanh gió mát, sau bao ngày năn nỉ ý ôi, cuối cùng hắn cũng có được à. Sau trận cuồng phong đêm qua, sáng hôm sau tỉnh dậy, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là máu. Những vệt máu loang lộ trên giường, điều này càng khiến hắn say đắm lệ hơn, bởi hắn nghĩ đó là máu trinh. Lệ rất khôn ngoan, trước lúc lâm trận, cô ả đã chuốc cho hai nhân thật say. Đến khi xong xuôi thì dùng kim khâu, đâm vào tay cho chảy máu, rồi âm thầm xoa khắp giường để tạo hiện trường giả là hai nhân đã lấy đi cái lần đầu của mình. Do đó, khi cô ta nói bản thân có thai và chắc chắn đó là đứa con của hắn thì hai nhân cũng không quá nghi ngờ. Trở lại với vợ chồng Phú Hậu Lâm, nghe đến ba chữ cháu Đích Tôn thì mừng thầm. Nhưng ông Lâm cũng không dám chắc. Bởi nhiều lần ông ta thấy lẻ ngả ngớn với đàn ông Nhưng lúc này có bà Lâm ở đây Ông làm sao dám vạch trần Chỉ trách thằng con trai của ông quá tin người Hãy nhân vội đớn lẹ lên Rồi khẳng định nói Đấy lời thì cha mẹ chấp nhận rồi chứ Chính con là người cướp đi cái lần đầu của cô ấy Thưa cha mẹ Thời gian vừa qua con đã khiến hai người phiền lòng Nhưng giờ đây nếu hai người tác hợp cho chúng con Con xin hứa từ nay sẽ tu trí làm ăn Dù ông bà rất không hài lòng về việc nhận lệ làm con dâu, nhưng thấy con trai thay đổi thì kinh ngạc. Bởi từ trước đến nay, hắn chỉ giỏi chơi giỏi phá, chứ chẳng động tay động chân vào việc gì. Nếu một ngày nào đó ông bà ngã xuống, thì khối tài sản này cũng không cánh mà bay mất. Bà lâm liền quay sang nhìn con trai, rồi nhìn chồng. Bà thở dài nói, Nếu đúng là như vậy, thì tạm thời để cô ta ở đây. Chờ khi sinh đứa bé ra, Nếu là con trai thì ta cho phép cô và hai nhân ký giấy hôn thú. Còn là con gái thì cô và đứa bé phải cuốn gói ra khỏi đây. Một đồng một xu cũng không có. Lệ nghe vậy thì tức lắm. Nhưng thôi, người mưu mô như ả dễ gì ra đi tay trắng. Hai nhân nghe cha mẹ đồng ý thì phấn khích. Con cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Con sẽ làm việc thật chăm chỉ. Giờ thì con xin phép đưa Lệ về phòng nghỉ ngơi ạ. Vợ chồng lão Lâm không buồn đáp. Cả hai chậm chậm dịu nhau vào phòng Trời càng về khuya càng heo hút Chỉ còn nghe tiếng chó chua Tiếng côn trùng Ếch nhái thay nhau vang lên Tạo nên khung cảnh không thể âm u hơn Đêm nay là lần đầu tiên lệ bước chân Vào gia đình hào môn Ngày mai thôi Ả sẽ mang danh mỡ cả Nhưng làm sao để đối phó Với vợ chồng lão lâm Khi bản thân Ả không hề mang thai Càng nghĩ càng đau đầu Cứ vậy Ả chẳng chọc mãi không ngủ được Hai nhân bên cạnh đã đều đều giấc ngủ, thấy khát lệ liền ngồi dậy đi lại phía bàn để lấy nước uống. Đột nhiên cửa sổ đóng sầm lại, khiến à giật mình, suýt đánh rơi cả ly nước trên tay. Quái, ngoài trời làm gì có gió. Tức mình, lệ tiến lại mở cửa sổ, mở toang ra. Để kiểm tra, thì ngoài tiếng chó chua, tiếng côn trùng kêu, thì chẳng thấy gì bất thường. Gió cũng thổi nhẹ nhẹ chứ chẳng lớn đến nỗi cửa phải đập mạnh như vậy. Ngay kỳ lệ đóng cửa lại, thịt cặp mắt đỏ như máu hiện ra. À không mấy để ý nên vội đóng chặt cửa, rồi lên giường nằm ngủ. Những bóng đen không rõ hình thù từ nhà kho lần lượt đi lướt ra bên ngoài, rồi dừng lại ở trước cửa phòng vợ chồng lão lâm. Ánh mắt chúng nhìn vào hai người bên trong, đầy căm phẫn, nhưng lại không làm gì được. Vậy chăng đó chính là những phong hồn của những người vô tội bị Lão Lâm giết chết? Sáng hôm sau, mọi người lại tất bật với công việc thường nhật. Hôm nay cũng là ngày gia đình Lão Phú Lâm đi thu thuế. Ăn xong bữa sáng, Lão Lâm liền nói với con trai. Lời hứa hôm qua, chắc mày vẫn chưa quên chứ con trai. hải nhân đang hút cháo, nghe cha nói vậy thì suýt sặc. lại ngồi bên cạnh liền vuốt lưng chồng. Quắc mắt sai người hầu Tội bay còn đứng đó hả? Mau lấy nước cho cậu hai Bà Lâm thấy thái độ của Lệ không vừa mắt Cô đừng tưởng tôi cho cô ở đây nghĩa là Có cái quyền sai bảo người khác Cô chưa là vợ của thằng Nhân đâu Nên đừng có vội đắc ý Còn để xem đứa con trong bụng cô Có phải là đích tôn như cô nói không đã Lệ biết bản thân quá đà liền khép nép Dạ thưa mẹ Tại thấy cậu nhân bị sặc Nên con lo cho cậu thôi ạ Con thật sự không có ý gì khác Lão Lâm đập mạnh xuống bàn Khiến bát đũa nghiêng ngả Chết tiệt Mới sáng đã đã kiếm chuyện Đúng là đàn bà Thằng hai nhân Lát nữa mày theo tao đi thu thuế Nói xong Ông liền đạp vào ghế Khiến nó ngã lan ra nền nhà Rồi hậm hực bước đi Bà Lâm thấy chồng như vậy Cũng không nuốt nổi Trước khi đi bà còn liếc xéo lại một cái, như muốn xé đôi người à. Giờ đây chỉ còn mình à và hai nhân vẫn là chiều cũ, à rơm rớm nước mắt. "Hay thôi, cậu để em đi đi cậu. Em ở đây chỉ sợ làm khó cậu thôi." Hai nhân liền ôm lệ vào lòng, xoa tấm lưng thon của à nhẹ nhàng an ủi. ngoan, rồi từ từ cha mẹ sẽ tiếp nhận em thôi. Nào, mau ăn đi, em không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho con chúng ta chứ." Trời vừa hừng nắng, những giọt sương vẫn còn vương trên tán lá. Đám trẻ con y ới gọi nhau đi học. Khung cảnh này bình yên đến lạ. Nó khác hẳn với cuộc sống ở gia đình Phú Hộ Lâm. Lúc nào cũng căng thẳng, có lúc lại âm u đến đáng sợ. Đủ đang quét sân thì đám người của Lão Lâm xông vào. Giọng Lão Lâm khàn khàn vang lên. Chăm chỉ quá nhỉ, vườn tược sạch sẽ đấy. Nụ nghe vậy vội cúi đầu thưa. Dạ bẩm ông, ông mới tới à? Đứng sau lưng lão lâm nãy giờ, hai nhân không thèm để ý. Hắn đi theo cha chỉ vì lời hứa hắn thốt ra hôm nọ. Chứng kiến cảnh mấy con nợ chưa nộp đủ tiền cho cha hắn, mà lại lục van xin, hắn cũng ngán lên tận cổ. Nhắc tới cảnh tiếp theo nên hắn đứng đó chỉ ngắm trời ngắm đất. Mãi chờ đến khi nghe tiếng của nụ, hắn mới ngỡ ngàng thốt lên. Giọng nói nghe thật êm tai. Hắn lúc này mới quay người lại nhìn, người con gái trước mặt hắn phải nói là rất xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng thủy mị, chứ chẳng sắc sảo như vợ hắn. Hắn thầm nghĩ trong đầu, cô gái này suốt thời gian qua đã ở ẩn ở đâu vậy chứ? Trong khi hai nhân đang mê đắm trước nhan sắc giản dị của nụ, thì tiếng cha hắn một lần nữa lại vang lên. Sao? Đã có tiền trả cho tao chưa? Nếu nhớ không lầm thì tiền nợ của nhà người đã lên gấp đôi rễ nhỉ? Nổ hai tay bố chặt vào gấu áo khiến nó không thể nhào nát hơn. Cô biết nếu không có tiền trả cho lão chắc chắn không được yên thân. Nổ đun đun móc ra trong túi năm đồng rồi lắp bắp nói: "Bẩm ông còn chỉ có nhiều đây thôi, mong ông thử thử cho con thêm bài hôm." Lão nghe vậy thì tức máu. Sáng giờ đến đòi nhà nào là nhà thiếu. Tao không cần biết. Nếu hôm nay mày không trả đủ thì tao cho người chặt giò mày, đốt nhà mày biết chưa? Còn lại ông, ông ơi, nợ của ông con nhất định sẽ trả, nhưng ông làm ơn cho con thêm 3 ngày, 3 ngày nha ông. Không là không, tao còn lạ lùng gì cái dân đen tuổi mày. Không nhiều lời, tụi bay đâu, mau đốt nhà nó cho tao. Bà bốn thằng nghe vậy liền chạy lại mồi lửa để chuẩn bị đốt nhà. Nụ sợ hãi vội quỳ sụp xuống, dập đầu quỳ lại lão Lâm. "Đừng mà ông ơi, con lại ông, thả cho con đi ông ơi." "Tao từ trước đến giờ không nói hai lời." Nghe thấy tiếng ồn, bà Tư vội chạy qua xem, thấy nụ đang bị người của lão Lâm giữ chặt, bà liền lao nhanh đến. "Còn lại ông, kẻ nụ một mình co cút, xin ông thương tình mà tha cho nó." Nhìn thấy bà Tư, lão cảm tức can. Lại là cái con mụ tư Mày rảnh lắm hay sao chuyện gì cũng đòi xếp mũi vào thế hả Dạ không ông ơi Trước khi anh Mạnh chị Liên mất Có gửi gắm cái nụ cho con Giờ con xem nó như con ruột mà cô mang Cầm mồm Nếu nói vậy thì mày có tiền trả cho nó rồi phải không Dạ con cũng chỉ còn có bốn đồng đây Ông cầm tạm Để hai ba hôm nữa con cố gắng chạy vậy được gửi nốt cho ông Được không ông Rách việc Thằng Thông, Mày mau ném cái con mụn này cút khỏi mắt tao Đừng để tao điên thêm nữa Nhanh Thằng Thông nghe chủ gọi tới tên mình liền chạy nhanh lại Hắn lôi sảnh sạch bà Tư ra xa Miệng không ngừng mắng trời Bà ăn gan hùm hay sao mà sen vào việc của ông Nếu không muốn liên lụy đến thằng con trai của bà Thì mau cút về Con không thể đừng trách tụi này mạnh tay Rồi tụi bảy sẽ gặp quả báo Rồi rồi, quả báo hay quả táo hay quả gì gì đi nữa, cũng mau về dùm cho. Bà Tư quay lại nhìn nụ thương cảm, bản thân bà cũng chẳng biết phải làm gì để giúp cô. Anh chỉ mạnh liên thôi hai người linh thiêng thì phù hộ cho kết nụ. Em xin lỗi vì không giúp được gì cho con bé. Ngọn lửa bùng cháy dữ rồi, tiếng lửa thiêu kêu lên ren rét. Tiếng than khóc van xin tạo nên một khung cảnh hết sức tang thương Nụ người đó chỉ biết dương mắt nhìn mọi thứ Mà cha mẹ cô gầy dựng đang bị tàn phá Rồi cô chuyển ánh mắt đau thương sang cầm phấn nhìn Lão Lâm Chà ơi, mẹ ơi Hai người nếu có linh thiêng Xin hãy chừng trị những con người độc ác vô nhân đạo này Nói rồi cô liền lao tới đẩy ngã Lão Lâm Nhưng ông ta chỉ kịp chơi với Thì được hai tên gia đình giữ lại Hai tên khác thì giữ lấy nụ Lão Lâm bị đẩy bất ngờ Cũng kịp lấy lại tinh thần Lão hàm hàm tiến tới chỗ nụ Thẳng tay tát mấy phát liên tiếp Vào hai bên má của cô Chẳng mấy chốc mà nơi đó đắt đỏ ửng, In hẳn cả năm ngón tay Nụ lúc này không thấy đau Bởi những thứ cô trải qua còn đau hơn Những cái tát này gấp vạn lần Bây giờ trong mắt cô Chỉ toàn là thù hận Cô hận đời, hận những tên phú hộ giàu có nhưng mất nhân tính Các người, rồi các người sẽ phải trả giá lão lâm nghe vậy thì cười lên khanh khách trời <cười> hay, hay lắm Tao đợi tới ngày để được trả giá Tụi bay, mau đem cái con khốn này bám vào ký viện Để xem miệng lưỡi nó cứng đến đâu Tụi thằng Lý thằng Thông đồng thanh dạ một tiếng rồi kéo nụ đi cô buồn phấy là hét, không buông tôi ra, thả tôi ra, trời đánh chết lũ độc ác các ngươi. nãy giờ hai nhân đứng đó chứng kiến hết tất cả, hắn đã quá quen với sự tàn nhẫn của cha, nhưng điều khiến hắn chú ý nhất vẫn là cô gái nhà nghèo kia. khoan đã cha, bán là đi như vậy thì quá dễ, chỉ bằng đem nó về nhà làm con hầu cả đời, có khi còn có ích. Lão lầm suy nghĩ một lúc Rồi gật đầu tán thành với ý kiến của con trai Lão từ trước đến nay Rất tính toán trong việc xài tiền Nếu bán nụ đi Lão chỉ nhận được một số tiền còn con Còn nếu để nụ làm ở đợi trong nhà Không những không tốn tiền Lại có thêm người làm miễn phí Chẳng phải như vậy quá lãi cho lão hay sao Nghĩ thông rồi Lão chống mạnh cái ba toàn xuống đất rồi nói Đúng Chúng mày mau đem nó về nhà Nhưng ba ngày tới cấm đứa nào cho nó ăn cơm Đứa nào trái lệnh tật chém chết Nhớ chưa? Dạ rõ thưa ông Đám người của lão nhanh chóng trở về nhà Bởi lúc này trời cũng đã quá trưa Trời càng về trưa nắng càng cắt căn nhà của nụ cũng nhanh chóng bị thiêu rồi Như thường lệ Ráo đi làm về sẽ chạy sang nhà nụ Lâu dần đó như một thói quen không thể thiếu của ráo Nó muốn nói chuyện với nụ Muốn được nhìn thấy cô, được nghe cô nói, thấy cô cười. Chừng đó thôi đã khiến đáo mãn nguyện lắm rồi. Đã muốn bản thân sẽ từ từ chinh phục được cô. Hôm nay suốt buổi làm, trong lòng đáo nóng như lửa đốt, cả người cứ thấp thỏm không yên. Xong việc, đốc vội vội vàng vàng chạy về nhà. Bà Tư thấy con trai thì hai mắt ngấn lệ, đáo nhìn mẹ lo lắng. Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại khóc? Đáo ơi! cái nổ, cái nổ. nghe tới đây, táo không kìm nhấn được mà hối thúc mẹ. nổ làm sao hả mẹ? chuyện gì xảy ra với chị ấy? bà tư vén tà áo màu nâu đã có phần cũ kỹ, đôi bà chỗ còn chắp vá lên lau nước mắt. bà nghẹn ngào trả lời con. lão lầm bắt nó đi rồi, còn đốt cả nhà nó nữa con ơi. táo nghe xong thì choáng váng, nó chạy nhanh về phía của nhà nổ. Nhưng trước mặt nó chỉ còn là một đống than, tất cả đều đã tàn lùi. Đau đau đớn tột cùng, đến cuối cùng nó vẫn không thể bảo vệ được người mình yêu. Nụ ơi! Ông trời ơi! Sao mà tàn nhẫn quá vậy? Lẹ đang nằm trong phòng thì con lụa chạy vào. Này! Cậu hai nhân vừa về tới, nếu ông bà biết cô cứ ăn không ngồi rồi như vậy, chắc chắn không vừa ý đâu. Cô ta khó chịu ngồi dậy rồi đưa cặp mắt hách dịch nhìn lụa nói: "Mày nói chuyện với ai vậy hả? Dù sao chiếc của ta vẫn cao hơn mày đấy. Còn lụa nó cũng chẳng vừa, bởi từ lúc vào đây làm, nó đã thầm để ý đến hai nhân. Hằng ngày chỉ âm thầm lén nhìn cậu cả. Nó cũng thừa biết tính cậu trăng hoa, nhưng vì yêu mà nó bất chấp. Nó không những yêu cậu mà còn dòm ngó cả cơ ngơi nhà cậu." Vậy mà bất thình lình Hai Nhân lại đưa một ả đào hát về đây làm vợ. Việc này khiến nó không cam tâm. Sao hả? Cô định vinh báo với ai? Cô không nghe bà nói à? Đứa bé trong bụng chưa biết trai hay gái. Thì cô và Hai Nhân cũng chưa là vợ chồng. Nên đừng ở đó mà lên giọng. Khá khen cho cái con tiện tì nhà mày. Đến cả cậu chủ mà mày cũng dám gọi thẳng tên. Một tiếng Hai Nhân, hai tiếng Hai Nhân nếu để ai nghe được mày chắc chắn không giữ nổi mạng đâu. còn lụa nghe vậy thì bật cười. cười. ôi giời, phải là tiện tì nhưng ít ra tư cách của tôi còn tốt đẹp hơn cô gấp trăm lần. cái thứ ả đảo lẳng lơ. mày, sao hả? cứng họng được chứ gì? lụa, mày ăn nói với mợ như vậy đó hả? tiếng hai nhân bất ngờ vang lên khiến cho nó giật mình cậu mau cút xuống dưới kia. Dạ. Lụa dù không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì khác. Nhìn thấy lệ nũng nịu trong lòng hai nhân mà nó căm ghét. đã đóng cửa phòng lại rồi nghiến răng cắn két. Cứ đợi đấy, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Ngay lúc này, đổ bì lão Lâm bắt quỷ giữa sân. Bà Lâm thấy chồng đưa người lạ về nhà, lại là đứa con gái khổ rách cáo ôm thì đùng đùng tức giận. Này, ông Đức cái của nợ này về làm gì thế hứ? Hớp một ngụm trà cho Trơn Họng, Lão nói. Ở nợ đấy, ở nợ không công. Lại thiếu nợ chứ gì? Nhà này không phải nơi để chứa con nợ đâu đấy nhá. Không né ai không trả tiền ông đều mang họ về đây à? Chuyện đó bà không cần phải nhắc, tôi tự tính toán được. Tính toán được, thấy gái sáng mắt thì có. Nói xong bà ta liền liếc xéo chồng Rồi quay đít bỏ vào trong Đúng là đàn bà Đãi không quá ngọn cỏ còn kia Từ giờ ấy việc của mày ở dưới bếp Nếu không có lệnh của tao Cấm mày bén mảng lên nhà trên Dứt câu lão liền xoay người rời đi Dì Lan thấy vậy liền chạy lại đỡ nổ dậy Rồi dẫn cô ra sau bếp Bà ân cần hỏi Còn không sao chứ Nào uống chút nước đi cho tỉnh người Còn cảm ơn gì à? Thôi à con đừng buồn, ấu cũng là cái số, từ nay cứ ở đây làm việc với dì với mọi người. Nói tới đây, nụ lệ rưng rưng nước mắt, nếu đã ở đợ đây rồi thì mãi mãi chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Trong lúc hai dì cháu đang nói chuyện thì lệ đi vào, cô ta hắng giọng. <cười> Bà kia, mau chuẩn bị đồ ăn rồi mang lên cho cậu. Thấy nụ cứ thút thít khóc. À liền biểu môi. Oan ức lắm hay sao mà phải khóc? Này, xong đòi thì mang lên cho cậu. Dì Lan cúi đầu. Dạ, mở để tôi mang lên ạ. Không, con này, mày lên phòng cho tao. Mày á, nín khóc ngay đi nhá. Đừng có để tao thấy cái bộ dáng đáng thương đó của mày. Yếu đuối như thế thì không làm được tích sự gì đâu. Nụ vội lau nước mắt dạ mở. nụ cẩn thận bưng mâm thức ăn đi theo lệ về phòng của a đang đi thì đột nhiên a đứng lại khiến mâm thức ăn đập vào lưng bát canh cũng bị thế mà trao đảo rồi dính lên áo quần của lệ tức mình a liền xoay người lại tát cho nụ một cái từ càn dòng mày có mắt không hả mau xuống kê chuẩn bị mâm khác đúng là vô tích sự chẳng hiểu lão giả đó đưa mày về làm gì nữa Nụ cúi đầu rồi vội vàng chạy lại tiếp. Một lát sau cô lại bề một mâm khác lên. Nụ đứng bên ngoài nhỏ giọng gọi. Thưa cậu, thưa mợ, con mang đồ ăn lên ạ. Vào đi. Hai nhân vừa bước xuống giường thì bắt gặp nụ. Hắn ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. thầm nghĩ. Nếu là một tiểu thư thì át hẳn sẽ rất xinh đẹp. Bộ dạng háo sắc của hai nhân lúc này không qua mắt được lệ à khó chịu lên tiếng, <cười> mày còn đứng đấy làm gì, mau cút xuống dưới đi. nổ vội vàng lùi xuống. bây giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi vợ chồng hai nhân, lệ làm mặt giận hờn trách móc. đấy, vừa thấy cái đã nhìn chăm chăm, tôi còn đứng sờ sờ đây mà. nó làm sao mà sánh được với em. thôi, mau ăn cơm đi, đói lắm rồi. nói xong. Lên tới lẻ ăn cơm một cách ngon lành Lúc này trong đầu hai nhân đột nhiên nhảy số Hắn nghĩ Quái, nhẽ ra có thai phải ngán lắm chứ Thắc mắc nên hắn buộc miệng hỏi vợ Em thấy trong người thế nào? Ăn uống có ngon miệng không? Trong người bình thường, ăn ngon ngủ ngon Anh hỏi thế là có ý gì? À thì anh thấy người ta có thai thì thường hay ốm ngán con người còn chẳng ăn uống được gì. Nghe đến đây Lệ hơi trột dạ, lạ quá sợi ý khi bỏ qua vấn đề này. Nhưng một khắc sau liền tỏ thái độ, Lệ giản mạnh chén xuống bàn, khiến cả mâm cơm rung rinh. À trách. <cười> thế anh muốn tôi cực khổ mới chịu chứ gì? Hãy nghi ngờ tôi. Lệ vừa nói vừa đưa tay xoa xoa bụng. Khổ quá mà, biết thế này tôi đã không theo anh về đây. Cả nhà chẳng ai coi tôi ra cái gì chỉ vì mang tiếng là đạo hát. Đến lúc mang thai, được trời thương nên không ngén ngậm gì. Vậy mà... Hãy nhìn thấy vợ như vậy cũng khó chịu trong người. Nhưng bị đứa con này, hắn phải nhẫn nhịn. Thôi nào, anh là đàn ông làm sao biết được chuyện chị em phụ nữ. Thôi, mò ăn đi kéo đổ nguội mất ngon. Đêm nay là đêm đầu tiên nụ không ở nhà. Cô được sắp xếp ở chung phòng với dì Lan. Căn phòng này tuy không quá lớn, nhưng nó cũng tốt hơn nhà cô rất nhiều. ấy vậy mà nụ vẫn không thấy thoải mái. Dì Lan nằm bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Vì lạ chỗ nên nụ không tài nào ngủ nổi. bỗng nhìn ra phía cửa, dưới ánh trăng mờ ảo cô trông thấy một bóng đen lướt nhanh qua. Nghĩ là người làm đi tuần tra đêm nên cô cũng không mấy để tâm đến. Vì phòng của cô và dì Lan ngay cạnh nhà bếp, để sáng sớm thuận tiện hơn cho việc nấu nướng. khi nụ đang thiêu thiêu ngủ thì cô lại nghe tiếng lục đục ở dưới bếp, tiếng chén bát rồi cả tiếng vét nồi khiến cô rất khó chịu. khuya rồi ai còn ăn vụng vậy chứ? định bụng mặc kệ những âm thanh đó mỗi lúc mỗi lớn, nó như cứ nằm ngay bên tai của nụ vậy. cô bực mình muốn xuống xem, nụ từ từ mò mẫm đi xuống phía dưới, trên tay cầm theo cây đèn dầu. Trong không gian mở tối, nụ thấy tấm lưng gầy gò đang quay lưng lại phía cô. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, tóc xõa ngang vai, thì cô chắc chắn đó là một cô gái. Người đó ngồi sổm, những cái nét ăn thật kỳ quặc. Càng tới gần thì em thanh cào nồi càng rõ rệt. Người đó vì ham ăn nên không mấy để ý đến sự xuất hiện của nụ. Cô nhỏ giọng nói. Chị gì ơi, chị có thể nhỏ tiếng hơn được không? Mọi người đang ngủ. Người đó làm như không nghe thấy, cứ cúi đầu ăn lấy ăn để Miệng thì phát ra âm thanh nhồm nhòm như bị bỏ đói lâu năm Nụ lại lên tiếng Kìa, chị ơi, sao? Nụ chưa nói hết câu thì người kia cũng bắt đầu xoay người lại Khuôn mặt xanh tái, tóc xõa lòa xòa khiến nụ không thể nhìn rõ Đói, đói lắm, tôi đói lắm Giọng nói này âm u đến kỳ lạ Khiến ra cả xa vịt của nụ nổi lên rần rần Chị tối nay chưa ăn gì sao Ai cho đầu mà ăn Tôi đói lắm Nói rồi người kia đứng lên Từ từ lướt lại phía nụ Lúc này cô mới nhìn rõ thứ quỷ gì trước mặt Thứ đó không ai khác chính là cam Đúng hơn là vong hồn của nó Đói cho tôi ăn Tôi oan Chết oan lắm Cầm nói xong liền bẻ oát cánh tay của mình Rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến Máu me chảy ra ròng ròng Nụ như chết khiếp Cô muốn hét, muốn bỏ chạy Nhưng không thể nào di chuyển được Hai mắt cứ chăm chăm nhìn cảnh kinh dị trước mắt Cầm ăn hết cánh tay này đến cánh tay kia Xong rồi lại cười lên khùng khủng Ngon, ngon lắm Đến lúc này nụ không chịu được nữa nên ngất đi Cái càm lại lướt đi Nơi mà nó dừng lại chính là căn phòng của thằng Thông và Lý. Cả hai tên kia vẫn còn đang ngủ say. Bọn chúng không hề biết một lúc nữa thôi chúng sẽ phải trả giá cho những hành động độc ác của mình. Nếu ngày hôm đó tụi nó chỉ làm theo lời Lão Lâm để giết cái cam, có lẽ nó đã không hận vì dù sao bọn chúng cũng chỉ là đám tay sai của Lão. Nhưng đằng này, vào cái đêm cam từ phòng của bà Lâm trở về, thì bị hai tên lý thông cưỡng bức, chúng thảy nhào giày xéo thân xác cô, cũng vì vậy mà chiều hôm sau, cảm cứ thận thận thờ thờ nên mới pha phải cái bình quý của lão Lâm, khiến cổ chết không toàn thây, thân xác đau đớn vì bị quá mổ. Nghĩ đến đây, mặt Cam càng, càng căm hận bọn chúng hơn. Khi Cam vừa đến nơi thì cũng là lúc thằng Thông bật dậy đi vệ sinh, hắn mắt nhắm mắt mở đi trong bóng tối dưới ánh trăng mờ ảo, thông nhìn thấy một cô gái ngồi sau vườn thút thít khóc. Hắn thấy cái thì tỉnh luôn cả ngủ, dòng máu dê trong người lại cuộn cuộn trào dâng. Hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi nhảy tới ôm lấy cô gái từ phía sau. Ôi, đêm khuya thành vắng thế này sao lại ngồi một mình vậy cô em? Cô gái đó không ai khác chính là Cam. Để anh ngồi đây tâm sự với em nhé. Cảm nghe vậy thì bật cười the thế Ngại ngùng nói Quỷ sứ Anh thấy em có xinh không Dù không thấy rõ mặt Nhưng để lấy lòng Hắn liền cười đáp Xinh Xinh chứ Nhưng em quay lại đây đi Đừng có quay mặt đi như thế chứ Thế này thì có xinh không Cam từ từ xoay người lại Lúc này thằng Thông mới té nhào bật ngựa ra phía sau Trước mặt hắn bây giờ Là một con quỷ ọc tại rối bù, hai hốc mắt thâm đen, cả người bẩy nhảy hôi thối, thông đồn dậy đến nỗi đái cả ra quần. Hắn ứ ớ. "Ma, cứu tôi, quải không cứu tôi." Nhìn bộ dạng khiếp sợ của hắn, mà cam cười lên khanh khách. "Không ai có thể cứu nổi mày đâu thằng chó. Vì mày mà tao phải chết, chính mày và thằng Lý đã làm nhục tao." Không cảm ơn, mày tha cho tao, tất cả là thằng Lý nó chuối tao." Cầm lướt tới gần chỗ của thằng Thông, nó từ từ thôi miên để dẫn hắn ra phía bờ sông. "Đi, đi theo tao, đi theo tao." Cái cầm vừa nói, vừa cười lên khoái chí. Đến bên bờ sông, thằng Thông liền nhảy ùm xuống nước, hắn bây giờ mới nhận thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, nên bùng vẫy để tìm kiếm cơ hội sống sót. Dĩ nhìn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra Bởi cái cam đã kịp nắm chân hắn Kéo xuống dưới đáy sông lạnh ngắt Sáng hôm sau Nụ Nụ ơi Không biết trải qua bao lâu Khi nghe tiếng dĩ Lan gọi cô mới mơ hồ tỉnh dậy ma ma Cứu tôi Dĩ Lan vội chấn tĩnh dì đây Còn sao vậy Sao lại nằm đây Còn... còn... Đêm qua còn nghe thấy tiếng ai ăn vụng nên chạy ra xem Nhưng hóa ra lại là ma Gể lắm gì ơi Nụ vừa nói vừa khóc Nghĩ lại chuyện đêm qua mà cô vẫn còn hãi lắm Từ nhỏ đến lớn Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Mặc dù trước đó đã nghe người ta kể rất nhiều Bà Lan nhìn bộ dạng sợ hãi của nụ Thì không thể không tin Bà đưa cặp mắt đầy vết chân chim nhìn nụ thương cảm Bà thầm nghĩ rèo rõ, ắt gặt bão. Con đã kề rửa mặt rồi vào đây phụ dì chuẩn bị đồ ăn sáng. Đi đi con. Dạ. Phía nhà trên vợ chồng lão Lâm đang nhâm nhi trà thì một tên gia đình hớt hải chạy vào báo. Bẩm, bẩm ông, thằng Thông nó chết rồi. Vợ chồng lão nghe vậy thì giật mình. Bà Lâm hoang mang lên tiếng. Mày nói gì? Thằng Thông chết rồi ư? Tại sao nó chết? Dạ còn cũng không rõ Sáng nay con và anh sang ra vườn nhổ cỏ Thì thấy xác thằng Thông nổi lênh phành dưới nước Màu ra đó xem sao Rồi cả ba người kéo nhau ra phía vườn Lúc này tất cả người làm đều có mặt Lão Lâm cho người xuống dưới Vớt cái xác của Thông lên Ông ta ra lệnh Chuyện của thằng Thông chết Tập cấm đứa nào hó hé ra ngoài Ai có hỏi thì nói nó về quê biết chưa Giờ thì mang nó, ném đâu thì ném. Đừng để đây lâu rồi ám quẹ nhà tao. Từ trước đến nay, thằng Thông Lý được xem là tay sai thân cận của Lão. Vậy mà khi hết giá trị lợi dụng cũng bị Lão ném đi không thương tiếc. Những ngày sau đó gia đình Lão lâm liên tiếp xảy ra nhiều chuyện kỳ quái. Những tay sai của Lão đều lần lượt chết sạch. Kinh dị nhất vẫn là cái chết của thằng Lý. Khoảng một tuần lễ sau khi thằng Thông qua đời, thằng Lý cũng đau buồn cho bạn lắm. Lý và Thông đều là trẻ mồ côi lang thang không nơi nương tựa Để có được miếng ăn qua ngày Chúng phải giành giật trộm cắp Có lần bị người ta bắt được đánh cho thừa sống thiếu chết Một lần nọ Lão Lâm đi đám số ở làng bên về Lâu ngày gặp lại bạn bè Nên có hơi quá chén Lúc Lão đi ngang qua dòng sông Lục Thì chở chân té xuống nước Cũng may Anh em Lý Thông đi ngang qua Liền ra tay cứu giúp Lão mang ơn tụi nó từ đó Thấy hai anh em cũng được việc nên láo ngỏ ý Muốn chúng làm tay sai cho mình Hàng ngày giúp láo đi đòi nợ Mỗi lần như vậy Láo lại cho anh em lý thông một số tiền Coi như là trả công Đến bây giờ thì ngót cũng đã gần chục năm Hôm đó xong việc Lý liền đến nhà người yêu Cứ ngỡ người như hắn chẳng ai thèm để ý Vậy mà cái trả Con ông lấm lại mê như điếu đồ Nhiều lần ông cấm con không được qua lại với Lý Nhưng nó đâu chịu Nó nói Cha có quyền gì mà cấm con, anh ấy ác với ai không biết nhưng tốt với mình con là được rồi. Mà có khi yêu anh ấy thì cha con mình chẳng lo sợ ai bắt nạt. Nghe đứa con gái cứng đầu cứng cổ cái lại ông cũng bất lực, thôi thì để nó muốn làm gì thì làm. Như thường lệ, 7 giờ tối Lý sẽ đợi cha ở ngoài triển đê. Lúc hắn đi tới thì thấy bóng người con gái đang ngồi ở đó đợi sẵn. Bình thường, cha thường mặc bộ đồ tối màu. Vậy mà hôm nay lại mặc nguyên một bộ đồ trắng, lại xóa tóc, khiến hắn có chút hoang mang. Nhưng nhìn cái dáng người nhỏ nhắn này, thì hắn chắc chắn đó chính là tình yêu của mình. Lý không chần chừ thêm nữa, liền xà xuống ngồi cạnh trà, ôm cô vào lòng. Thủ thị nói. Động trời hay sao mà em đến sớm thế? Sao đấy? Lại giận anh à? Ai thèm giận chứ? Anh có yêu em không? Anh Lý. Giọng nói này có chút kỳ lạ, khác hẳn với giọng nói chanh chua thường ngày của cha Nhưng hắn cũng không quá bận tâm lên đáp Dĩ nhiên là có, mà sao em lại hỏi thế? Vậy anh có nguyện chết để được ở bên em không? Lý nghe vậy thì bật cười Anh rất sẵn lòng, mà hôm nay em lạ vậy, toàn nói những chuyện không đâu thôi Anh nhìn xem, tay cột rồi, bụng lòi cả ruột ra thế này, anh vẫn yêu em chứ Người con gái ngồi nói chuyện với Lý nãy giờ Thực chất chính là cam Nó từ từ đứng dậy Khuôn mặt trà bỗng chốc biến dạng Méo mó đến đáng sợ Trước mặt Lý đúng hơn là một con quỷ Cả thân thể nó nát bấy Hai cánh tay thì lụng lẳng sắp đứt lìa ra Cả người Lý rét run Hắn run lên bần bật Cảm lệ cái thân xác đang bị phân hủy của nó Đi vòng vòng quanh Lý Đầu nó ghé sát lại gần Lý Thở hắt ra những luồng khí lạnh sao hả? sợ rồi chứ gì? thả cho tôi, thả cho tôi đi. cằm cười lên khùng khùng. nọ án hận, trách móc ly. <cười> mày là đồ khốn. chính mày đã hại chết tao. mày phải trả mạng cho tao. không, đừng. thả cho tôi. tôi hứa sẽ đốt bảng mã cho cô. mày nghĩ những thứ đó sẽ khiến nỗi hận trong lòng tao được nguôi ngoai sao? Đừng có mơ Không để Lý nói gì thêm Cam liền kiểm soát hành động của hắn Dùng con dao hắn thường ngày mang bên mình Cắt từng đoạn thịt Mỗi lần như thế Thằng Lý liền kêu gào đau đớn Chẳng mấy chốc mà cơ thể của Lý lộm chậm xương thịt lẫn lộn Chiều cuối Cam điều khiển con dao Khiến nó đâm thẳng xuống đỉnh đầu của Lý Từng thớ thịt của hắn rơi vãi ra khắp nơi Được một lúc thì đám quạ lũ lượt kéo đến, chúng cứ thế tranh nhau rỉa lên cái xác của thằng Lý. Ngày hôm sau, người ta đi làm đồng thì phát hiện cái xác không nguyên vẹn của thằng Lý ở trên đê. Ai nấy thấy vậy thì không khỏi rùng mình. Chẳng biết kẻ nào tàn nhẫn đến mức xẻo thịt thằng Lý để chim quạ rỉa thịt như thế. Tuy từ trước đến nay chẳng mấy ai ưa nổi con người hắn, nhưng cũng bấm bụng chôn cất hắn một cách cẩn thận. Về phía lão Lâm, từ khi đám tay sai của lão bị chết không nguyên do thì cũng bắt đầu hoang mang. Nhưng lão dù nghĩ nát óc, nát não cũng không tìm ra nguyên nhân. Dạo gần đây cũng vì chuyện này mà lão mất ăn mất ngủ, cơ thể xuống cấp trầm trọng. Bà Lâm thấy tình hình không khả quan, liền bàn chuyện với chồng. Ông ơi, chuyện này không ổn đâu ông ạ. Có gì mà không ổn. Rồi bà Lâm liền ghé sát lại gần chồng. Nói thầm vào tai ông ta Tôi e chuyện này không đơn giản là con người làm đâu Hôm đó tôi xuống bếp xem tình hình Thì nghe được con nụ với bà Lan rằng Nó đã thấy ma Có khi nào Từ trước đến nay Lão Lâm không tin vào mấy chuyện ma quỷ Lão cho rằng con người chết là hết Thấy vợ ăn nói linh tinh Lão liền quát Tào Lao Trên đời này làm gì có ma quỷ Tôi nói thật đấy Chuyện này không đùa được đâu Thôi ngày mai ông với tôi lên chùa cầu bình an đi, trừ cứ thế này tôi lo lắm. Thế là sáng hôm sau, vợ chồng lão lâm lại kéo nhau lên chùa. vì ngôi chùa nay nổi tiếng là Linh Thiêng, nhưng đường xá đi khá hiểm trở, nên ông bà cùng với một vài người làm nữa phải ở lại qua đêm. Để lấy lòng ông bà, lệ liền cắn răng xin đi cùng. Dù không ưa gì ả, nhưng nếu cô ta có lòng thành tâm, thì ông bà cũng không làm khó. Mặc dù rất lo cho đứa bé Ông bà đâu biết Lúc ông bà đi xa thì ở nhà thằng con trai của mình Lại gây họa Hôm đó hai nhân có hẹn với đám bạn trên huyện Nên có hơi quá chén Nụ vừa dọn dẹp xong Thì về phòng để nghỉ ngơi Hôm nay bà Lan theo ông bà Phú Lên chùa Nên cô phải ngủ một mình Đang đi thì gặp hai nhân đi đối diện Cô vội bỏ chạy thì bị hắn nhanh hơn Hai nhân giữ chặt lấy cô Giọng hắn nhẹ nhẹ Đêm hôm à, sao không ngô mà lại ra đây Hắn vừa nói vừa vút nhẹ chiếc mái trắng ngần của cô Nụ run rầy Dạ bẩm cậu tôi định về phòng đây ạ Xin cậu buông tay ra Nếu để ai nhìn thấy em là không hay <cười> Buông Đâu có dễ Hôm nay đúng ra là ông trời giúp ta rồi Nụ nghe đến đây thì hiểu ý Đẩy mạnh hai nhân ra nhưng không được Hắn ta quá mạnh bí quá cô liền cắn vào tay hắn Nhưng chưa kịp bỏ chạy Thì bị ăn ngay cái tát trời ráng Khốn kiếp Mày định làm giá với ai hả Nói rồi Hắn liền nắm lấy tóc cô kéo đi Nụ khóc lóc và xin Đừng th thả tôi ra Buông tôi ra tôi xin cậu mà Rượu mời không uống Lại thích uống điệu phạt Lần này mày chết chắc với cậu Hắn nhanh chóng kéo nụ vào phòng Rồi chiếm lấy thân xác cô Nụ trong lúc tuyệt vọng Định cắn lưỡi chết quách đi Thì cốp Hai nhân bất ngờ nằm ngã ra nền nhà Trong bóng tối nụ mơ hồ nhìn thấy cái lụa Nó vội đỡ cô dậy Cô không sao chứ Nụ ôm chẳng lấy lụa rồi bật khóc Hắn Hắn đã làm nhục tôi rồi Lụa tức mình, cô ta không phải vì lòng tốt muốn giúp nụ Mà là bản thân cô ta ích kỷ không muốn nhìn thấy hai nhân ăn nằm bên đứa con gái khác Nhưng thật không ngờ, lụa lại đến chậm một bước Mau mặc quần áo lại đi, rồi phụ tôi đem cậu về phòng Nụ thất thần bật khóc, nhắc thấy bộ dạng yếu đuối của nụ, cô ta gằn. Khóc lóc thì ích gì? chuyện cũng đã xảy ra rồi, màu phụ tôi Nụ mặc vội quần áo lại, rồi cùng với lụa Đỡ hai nhân về phòng Đặt hắn ta nằm ngay ngắn trên giường Lụa liệt nói với nụ Chuyện hôm nay tôi sẽ giữ kín giúp cô Cô mau về phòng đi Nụ ngay lập tức chạy về phòng Cô thu mình ngồi một góc Để tụi thân khóc Chà mẹ ơi Hai người đâu rồi Sao ai cũng nỡ bỏ con mà đi Con xui dẻo đến mức đó sao ạ Cả đêm hôm đó nụ không tài nào ngủ được. Cô sợ khi cô ngủ quên thì hai nhân lại tìm đến. Còn về phía lụa, cô ta nhìn ngắm người đàn ông nằm trên giường. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu. Lụa liền cởi bỏ hết quần áo của hai nhân và của mình rồi leo lên giường nằm. Cô ta muốn một bước lên tiên mà không cần chờ đợi nữa. Lụa còn không quên véo khắp mình mẩy cho bầm tím. Quẹt một ít máu lên giường Rồi cứ thế ôm hai nhân ngủ. Vừa nhắm mắt, lụa vừa cười thầm. Từ mai, cuộc đời mình sẽ khác. Quay lại với vợ chồng Lão Lâm. Đến tối thì cả nhà ông Lâm mới đến được chùa. Thấy có khách, chú tiểu liền chạy ra. Bà Lâm chắp hai tay cung kính. a di Đà Phật, thế chủ cần gì? a di Đà Phật, xin hỏi sư thầy có ở đây không ạ? Hiện sư phụ của tôi đã đi vắng, chắc cũng phải hai ba hôm mới về. Nhưng trước khi đi sư phụ tôi có dặn, nếu ông bà đến thì nhắn lại, nghiệp ông bà tạo ra không thể giúp được. Sư phụ còn gửi cho ông bà mấy hạt chuối, xem như là vật phòng thân, ông bà nhớ mang theo bên mình. Bà Lâm nghe vậy thì sụ mặt, chuyến đi này đúng là tốn công vô ích. Hai vợ chồng bà định ra về thì chú Tiểu Ngọ lời. Thí chủ đi đường xa chắc cũng đã mệt Nếu không chê xin hãy ở lại Đợi ngày mai rồi về cũng không muộn Ông bà ta đến đây là vì những cái chết không nguyên do Chứ thực chất cũng chẳng ưa lui tới mấy cái nơi thế này Bà Lâm mỉm cười từ chối Dạ thôi à, gia đình con xin phép ra về lệ dù tức lắm nhưng cô ta cũng không dám tỏ thái độ Rồi khỏi chùa, ông Lâm quay sang vợ gắt Đúng là tào lao. Bà xem đấy, có ích lợi gì không? Tốn công vô ích. Ờ kìa, tôi cũng muốn tốt cho gia đình nên mới lặn lội đến đây. Ông tưởng tôi ưa lắm chắc. Mà thôi, mau đèo cái vòng này vào đi. Có còn hơn không? Tôi không bao giờ tin mấy cái chuyện này. Nói xong, ông ta liền quăng hạt chuỗi đi. Bà Lâm thấy vậy cũng không buồn nói. Từ trước đến nay ông Lâm nổi tiếng là người khó tính, rồi bà lại mang sợi chuỗi còn lại đeo vào tay Lệ. Cô cầm lấy mà đeo. Lệ khá ngạc nhiên. Mẹ cho con à Con xin ạ. Lệ chưa kịp vui mừng vì bà Lâm chịu mở lòng, thì bà ta lên tiếng. Đừng có vội mừng, tôi không quen đeo mấy cái thứ rẻ tiền này. Chúng chỉ hợp với cô thôi. Lệ nghe vậy thì tức lắm, nhưng thôi nhẫn nhịn. Sau này có cơ hội cô ta sẽ cho bà ta nếm đủ khi đã coi thường mình. Sáng hôm sau, xe ngựa về đến phủ, ai nấy đều đã rất mệt mỏi. Trời lúc này cũng hừng sáng, lệ mệt mỏi về phòng, vừa mở cửa phòng đã thấy quần áo vương vãi khắp nơi. À đoán có chuyện không hay liền chạy nhanh lại giường, thì gặp ngay cảnh hai nhân đang ôm cơ thể trần truồng của lụa. Cô ta điên tiết hét lên. Hai nhân! Anh làm gì vậy hả? Hai nhân nghe tiếng hét thì vội bật dậy, nhìn sang bên cạnh thấy lụa thì hoảng hốt. Lũa, tại sao, mày, chuyện là thế nào Lệ nhào tới đánh thủm thục vào người hắn Anh có bị điên không hả, tại sao lại ăn nằm với người ở Lũa nghe tiếng thì mỉm cười, ít ra cô ta cũng đã đạt được mục đích Vội dệt nét hoảng loạn, hai mắt ngấn nước nói Thưa cậu, thưa thưa mợ, xin hành người tha cho con hai nhân chán nản vội mặc lại quần áo, xong lại chạy tới nắm tay lệ phân bua anh anh thật sự không có nhớ gì cả bốc lẹ cay đắng tát mạnh vào mặt chồng im miệng tôi kinh tởm anh thấy lẹ quá đắng hắn cũng không nhẫn được nữa liền đưa tay bóp chặt lấy cổ lẹ còn khốn mày dám đánh tao à lẹ lúc này không thở được nữa cả mặt đỏ lên như cát dùng tay đập vào hai nhân buông buông ra hai nhân mày làm gì vậy hả Màu buông đó ra Tiếng ông Lâm vang lên từ phía sau Hắn lúc này thấy cha mẹ thì vội buông lệ ra Cha mẹ Hai người sao lại ở đây Lụa nãy sợ cũng đã kịp mặc lại quần áo Cô ta nhìn thấy ông bà chủ đến Thì liền chạy lại quỳ thụp xuống sàn nhà Ông bà Xin hai người làm chủ cho con Con con Lụa nghẹn ngào không nói nên câu Mất kiên nhẫn bà Lâm liền quay sang chất vấn con trai Hai nhân, mau giải thích. Chuyện này là sao hả? Mày đã làm gì con lụa rồi? Con con thật sự là không nhớ gì cả. Ông Lâm chợt mắt liền tiến tới đánh con trai tới tấp. Mày, sao mày lại đổ đốn vậy hả con? Cha mẹ xin hãy tin con, con thật sự là không nhớ. Lửa đấm đất lên tiếng. Cậu hai, cậu nói gì vậy? Không qua cậu say nên đã ép con. Chính cậu còn đánh đập con mà. Đây, ông bà nhìn xem. Vết bầm này chính là cậu hai gây ra. Cả vết máu trên giường nữa. Lộ vừa nói vừa kéo áo lên cho bà Lâm xem. Đúng là trên người cô ta để lại nhiều vết bầm tím. Lẽ nãy giờ tức lắm nhưng cũng không làm gì được. Cô ta bây giờ chỉ muốn xé đôi người lộ ra mà thôi. Ông Lâm buồn bực nói. Chuyện đã thế này rồi. Nếu đồn ra ngoài thì còn thể thống gì nữa. Từ mai... Lệ sẽ làm mợ cả Lụa là mợ hai Còn bây giờ giải tán Ai nấy nghe ông Lâm phán thì hết sức ngỡ ngàng Biết chồng đã quyết nên bà Lâm cũng không dám trái lệnh Lệ tuy được làm mợ cả Nhưng cô ta không hài lòng để lụa làm mợ hai Còn lụa thì khỏi nói Cô à tất nhiên sẽ rất vui Vì kế hoạch đã xem như thành công Riêng hai nhân ngớ ngẩn khi chưa hiểu chuyện gì Hắn mơ hồ nhớ rằng hôm qua đã gặp nụ Và rồi những gì xảy ra sau đó, hắn không biết gì nữa. Lụa nhanh chóng được sắp xếp một căn phòng gần ngay phòng của Lệ. Trái ngược với vẻ tươi vui của Lụa, à hậm hực không cam tâm. Thấy Lệ cứ đứng nhìn mình chân chân, Lụa liền vinh mặt khiêu khích. Kìa mỡ, sao mỡ lại nhìn tôi chầm chầm thế? Á chết, là chị cả mới đúng chứ. Sau này xin chị cả chiếu cố cho. Bây giờ tôi mệt rồi. Phiền chị tránh đường để tôi được nghỉ ngơi. Mày đừng có vội đắc ý, rồi tao sẽ khiến mày phải cuốn gói ra khỏi đây. Ây chết, chị làm gì mà nặng lời thế? Dù sao em cũng mang tiếng là mỡ hai, chị nói như vậy gia đình nó nghe được sẽ cười cho đấy. Mày... Chị đừng giận kẹo nhanh ra, lúc đấy không có sức mà đối phó với tôi đâu. <cười> Lộ nói xong thì bật cười rồi bỏ đi Về phía mộ Bà Lan về phòng thì thấy cô nằm trên giường Bà chạy lại xem thì tá hỏa Khi thấy người cô nóng như lửa đốt Thôi chết Sột cào quá Nụ ơi Nụ mơ màng nghe tiếng người nào đó gọi mình Cô cố gắng mở to mắt để nhìn xem là ai Nhưng lại không thể nào mở nổi Trong cơn mê Nụ bỗng nhớ tới mẹ Cô khóc Mẹ Mẹ ơi, có phải mẹ đến thăm con không? Con đau lắm, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Thấy nụ mơ sảng gọi mẹ, bà Lan cũng thương lắm. Bà làm ở đây cũng đã lâu, không con không cái, giờ thấy nụ như vậy bà không đành lòng. Từ khi gặp cô, bà đã rất có thiện cảm. Cũng từ đó bà Lan xem nụ như con gái mà chăm sóc. Những ngày sau đó không khi nào là gia đình bà Lâm không thiếu tiếng cãi nhau. Cụ thể là Lụa và Lệ Hai cô à hế gặp nhau là sinh chuyện Hai nhân cũng vì chuyện này Mà chán ghét không thèm về nhà Thấy con trai càng ngày càng bất cần Bà Lâm cũng buồn lòng lắm Nhưng dù bà có nói gì đi nữa Thì hắn cũng bỏ ngoài tai Còn ông Lâm Mấy đêm nay ông không tài nào ngủ ngon được Cứ đến nửa đêm Thì ông lại mơ thấy bản thân bị rượt đuổi Phía sau lưng Là hàng chục người cầm giáo mát đuổi theo Mỗi lần như thế, cả người lão lại túa mồ hôi hột. Bản thân không ngủ được đát đành, vậy mà mụ Lâm nằm bên cạnh cứ khó khó như sấm. Tức quá, ông liền đạp cho mụ mộ một cái. Bà Lâm bị đạp bất ngờ thì quát. Mà cha cái thằng nào đạp bà? Muốn chết hả? Thằng này, thằng này này. Thế ông có thần kinh không hả? Sao lại đạp tôi? Bà ngay như thế làm sao mà tôi ngủ nổi. Đàn bà gì mà ngáy như trâu ấy? Ông buồn cười nhỉ? Ngủ ngon thì mới ngáy chứ. Nói xong, bà liền kéo chăn đắp ngang người rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Lào lầm cảm thấy cỏ họng khô khốc để đứng dậy đi tìm nước. Ở bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh, tiếng cửa sổ không ngừng va đập vào tường, tạo nên âm thanh vô cùng chướng tai. Phía sau cánh cửa lúc này đang vang lên tiếng khóc thê lương. <cười> Đau xé tâm can của người nghe thấy Cả không gian chìm vào sự lạnh giá tột độ Cương mặt lão lầm khẽ sao động tròng đầu lão khẽ giật mấy cái Rồi lão chậm ngâm Quái, đêm hôm thế này Đứa nào lại khóc thế nhỉ Trời càng về khuya Mưa càng lúc càng nặng hạt Trong căn phòng lớn nằm ngay cửa ra vào Lão lầm đứng ngây người Vì những âm thanh kỳ lạ ở bên ngoài bỗng nhiên cảm thấy một làn hơi lạnh thổi thốc vào người khiến lão thoáng giật mình ánh sáng leo lét từ ngọn đèn cầy đã bị thổi tắt từ bao giờ khung cảnh xung quanh tối tăm như hố nút ngày bình thường lão lâm không phải là một kẻ nhát gan thế nhưng ngày hôm nay trong căn nhà này lão cảm nhận rõ chống ngực đánh thình thịch mưa bên ngoài càng lúc càng to từ cửa sổ một cái bóng lướt ngang qua khiến lão lâm giật thót mình lão đun giọng đưa nào vậy bây Giờ này không chịu ngủ Hãy để ông đánh quẹ dọ mày Bốn bề xung quanh im lìm Chỉ có tiếng mưa rơi lột bộp trên mái hiên Lão hít một hơi thật sâu Mặc vội cái áo để chạy ra ngoài cửa Nào ngờ cánh cửa vừa mở toang Thì lão chết lặng Trước mặt lão là một con ma nữ Cách đồng nguẹo sang một bên Nhìn lão cười thè thè Khuôn mặt của cô ta bị biến dạng nặng nề những lớp vẩy khô cứng đang bong chóc trên lớp da thịt chi chiếc vết sẹo đỏ hòn hai cánh tay sắp đứt lìa cứ lụn làng đưa về phía trước từ đó vẫn còn đang rỉ ra những dòng dịch bầy nhầy bốc mùi ngai ngái khó ngửi lão lâm sợ quá hét ầm lên rồi bỏ chạy thục mạng vào bên trong bà lâm nghe thấy tiếng hét của chồng cũng giật mình tỉnh dậy chuyện gì mà la lối om sòm với ông lâm lão lâm run rẩy nói không thành tiếng hơi thở đứt quãng M mà, mà. Chỉ thốt được mấy từ đó thôi, Lão Lâm đã ngã lăn quay ra sạt bất tỉnh Bà Lâm liền hốt hoảng gọi gia nhân Ôi trời ơi, tụi bay đâu? mau mau đưa ông lên giường Nghe tiếng hét thất thanh của bà Lâm Một vài người làm vội chạy vào để khiêng Lão Lâm lại giường Người thịt cạo gió, người xứt dầu Chẳng mấy chốc mà cả nhà náo loạn hết cả mãi đến hôm nay sau gần một tuần nằm bệt Lão Lâm mới cưỡng dậy được Tuy vậy sức khỏe của Lão mỗi lúc mỗi yếu dần Nhiều đêm Lão cứ giật mình tỉnh giấc Rồi ngay góc giường hình ảnh con man nữ cột tay lại hiện lên Lão cũng nhận ra vòng nữ đó không ai khác chính là cái cam Hôm nay thấy trong người khỏe hơn một chút Lão liền bàn với vợ Bà, mậu xài người mời thầy đến đây làm lễ trừ ta Ôi, cười như vậy tôi sống không nổi chử ta là sao? Bộ trong nhà này có ma hả ông? Lão Lâm mệt mỏi gật đầu. Ừ, ừ, ừ. chúng đòi lấy mạng tôi. Bà Lâm nghe vậy cũng chỉ biết ậm ừ. Từ cái hôm chồng bà ngất đi, bà chỉ nghĩ đơn giản là lão bị trúng gió nên dạo gần đây sức khỏe không được tốt. Bà đâu hề biết rằng thời gian qua chồng của mình đã trải qua những chuyện kinh khủng ra sao. Thôi. Để ngày mai tôi kêu người về đây làm lễ. Từ khi được làm mợ hai, lụa càng ngày càng vênh váo, cô ta quát mắng hết người này tới người kia nếu không vừa ý. Mà người chịu nhiều cay đắng nhất vẫn là nụ. Còn lẽ vì sợ lộ chuyện bản thân không có thai nên suốt ngày chỉ ở trong phòng. Nếu ai có hỏi thì ả chỉ bảo là cơ thể không được khỏe. Bà Lâm vì lo cho chồng nên cũng chẳng thèm để ý đến. Lụa lo sợ một khi lệ sinh đứa bé ra Nếu là con gái thì không sao Còn là con trai thì có phải Cả cơ ngơi này đều rơi vào tay lệ không Như vậy Người bị đuổi ra khỏi đây đầu tiên Chắc chắn là lụa Trong lúc mọi người đang nghỉ trưa Lụa liền lấy cớ đi bốc vài thang thuốc bổ cho lão lâm Đồng thời mua thêm một thang thuốc cây xảy thai để hại lệ Nếu cô ta xảy thai thì không ai có thể cản đường của mình nữa Nhưng thật không ngờ Lũa chưa kịp ra tay Thì âm mưu của Lệ đã bị bại lộ Hôm đó Lũa vừa bước chân vào cửa nhà thầy Lang Ninh Thì nghe thấy âm thanh xì xào to nhỏ Thầy Lang Xin thầy hãy giúp tôi Vợ chồng tôi cưới nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có con Nếu lần này không mang thai Cha mẹ chồng tôi sẽ giết tôi mất Nếu tôi có thai Ông muốn bao nhiêu tiền cũng được Thấy cô ta nằn nỉ dữ quá Nên ông Ninh cũng mềm lòng Ông ta dặn dò Được rồi, khi nào chồng cô về nhớ để gói thuốc này vào nước hoặc thức ăn. Còn đây là thuốc cô uống hàng ngày, như vậy sẽ tăng khả năng có thai. Vâng, vâng, cảm ơn ông. Giọng nói này rất quen thuộc bên lùa, bởi cô ta chắc chắn người bên trong không ai khác chính là lệ. Họa ra bấy lâu nay cô ta không hề có thai. Nếu chuyện này bị ông bà Lâm biết được, chắc chắn cô ta sẽ chết chắc. Để xem... <cười> Lần này cô giải thích thế nào đây? Lụa đứng nép vào chậu cây cần đó Đợi đến khi lệ đi khuất Cô ta mới dám đi thẳng vào trong Tìm thầy lang để bốc thuốc Đối với người làm trong nhà Lụa cũng hách dịch không kém gì lệ Nhưng với ông bà Lâm Cô ta lại là đứa con dâu hiếu thảo Nên rất được lòng ông bà Hôm nay chính tay cô ta còn xuống bếp hầm cháo Sắc thuốc cho lão Lâm Bà Lâm thấy lụa chăm chỉ liền nói Mấy việc này con cứ để cho gia nhân nó làm Việc gì phải mất công như thế Dạ thưa mẹ Có chuyện này con không biết con nên nói với mẹ hay không Lụa tỏ ra ái ngại khiến bà Lâm tò mò Chuyện gì mà trông con có vẻ khó nói vậy Dạ thật ra hôm nay Con đến nhà thầy Lang Linh bốc thuốc cho thầy Thì biết được sự thật động trời Thầy Lụa cứ ấp úng mãi bà ta tức lắm có chuyện gì? còn mau nói thẳng ra, cứ vòng vo như thế ta bực mình lắm. Chị lệ không hề có thai, chị ấy còn qua lại với rất nhiều đàn ông. Ẩm mưu của chị ấy vào đây chính là tài sản của gia đình mình. Anh Nhân có lẽ đã mắc mưu của chị lệ đấy ạ. Bà Lâm nghe đến đây thì không chịu được nữa, bà nghiến răng nghiến lợi. Cô ta dám qua mặt chúng ta sao? Tụi bay đâu? Mau lôi cái con đĩ đó ra nhà chính cho tao lừa coi như sắp nhổ được một cái cay trong mắt thì trong lòng vui như chảy hồi thấy bà lâm tức giận cô ta liền chạy lại vuốt ngược nhỏ nhẹ nói mẹ bình tĩnh đi ạ có gì từ từ nói nóng giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con bảo ta bình tĩnh thế nào khi thằng con trai của ta lại đi rước hồ lý tinh vào nhà mau cho đi người gọi thằng nhân về đây mau thằng sử vâng dạ rồi đánh xe chạy đi tìm cậu chủ về rồi bà lại lật đật cùng với lừa lên nhà trên Sợ chuyện này đến tay chồng lại ảnh hưởng đến sức khỏe Nên bà cấm người làm không ai được khó hé Còn sen nhanh chóng chạy đi gọi lệ Cô ả lúc này vẫn chưa hay biết chuyện gì nên cực kỳ thoải mái Ngồi trong phòng cứ ngêu nga hát hò Bỗng tiếng có cửa vang lên khiến lệ bực mình Ai? Gọi tôi có việc gì? Cái sen vẫn lễ phép Dạ thưa mợ, bà chủ cho gọi mợ lên nhà trên có chuyện gấp ạ Đợi tí, chút ta lên liền Nói xong, Ả Liên chán nản đứng dậy chải lại đầu tóc cho gọn gàng Trước khi đi còn không quên chửi một câu cho Hà giận Bộ rảnh lắm hay sao mà gọi người ta ra giờ này Phía nhà trên bà Lâm cùng với Lùa đã ngồi đợi sẵn lệ vừa lên đến nơi Thì cũng là lúc hai nhân vừa về tới Thấy chồng, cô Ả liền lên tiếng quả trách Anh đi đâu vậy hả? Anh có còn coi tôi là vợ nữa không? Hắn ta chẳng thèm quan tâm đến lời của Lệ, cứ vậy bước thẳng vào bên trong. Lệ siết chặt hai tay, tức giận vì thái độ lạnh lùng của hai nhân. Thấy con trai vừa về tới, bà Lâm liền chạy lại, đánh đồm đốp vào người con. Mày đi đâu mà cả tuần nay vậy con? Mày có biết cha mày đau ốm sắp chết đến nơi được không hả? Còn chuyện con Lệ nữa, hôm nay ta phải làm cho ra ngô ra khoai lệ đứng bên ngoài nghe bà lâm nhắc đến tên mình thì có chút chột dạ, cô ả vội vàng đi vào, thấy lụa cũng có mặt ở đây thì chán ghét. thưa mẹ thưa mình, mọi người gọi con ra đây là có việc gì vậy à? bà lâm đỏ ánh nhìn sang lệ, bây giờ bà chỉ ước có thể giết chết cô ta thì mới hà giận, bà không nói không rằng liền tiến tới tác cho lệ một cái rồi gằn giọng. khá khen cho con đĩ nhà mày. Mày nghĩ gia đình này dễ dàng bị qua mặt lắm hả Bị tát bất ngờ Nên cả cơ thể lệ Đổ ập xuống sàn nhà Hải nhìn thấy cô ta bị đánh thì thoáng giật mình Hắn nhíu chặt mày lại khó hiểu Về lời của bà Lâm vừa nói Mẹ Có chuyện gì vậy Sao lại đánh vợ con Hai từ vợ con được thốt ra từ miệng con trai Khiến cơn lửa giận trong người bà Bốc lên ngun ngút Vợ con Mày còn xem nó là vợ hải nhân Mày bị nó lừa rồi biết không Nó không hề có thai Nó còn ăn nằm với người khác Đã định nuốt hết cái tài sản nhà này đấy mày biết không Hải nhìn nghe vậy thì trợn trừng mắt Hóa ra bấy lâu nay hắn bị lệ chơi sò Hắn ngu muội tin vào mấy lời đường mật của cô ta Hắn từ trước đến nay rất coi trọng danh dự Vậy mà lại bị một con đào hát rát mối Thì không kiềm chế được cơn giận Hải nhìn nắm chặt hai tay thành quyền Bây giờ trong hắn không khác gì con quỷ Ánh mắt lộ rõ vẻ phấn nộ Chiếc bình phong ở gần đó cũng bị hắn đạp đổ Rồi hai nhân từ từ tiến lại chỗ của lệ Vẻ mặt của lệ lúc này đã trắng xanh Cô ta vừa mất mặt lại vừa tức giận Nhìn dáng vẻ đắc ý của lụa Khiến cô ta không cam tâm Nhưng đối diện với hai nhân lúc này Cô ta quả thực rất sợ hãi Bội quỳ đạp xuống cầu xin Xin mình, xin mình hãy tha cho em Bốc Cô đánh mạnh khiến lệ đập đầu vào cạnh bàn rồi đau lắm nhưng cô ta vẫn gắng gượng cầu xin. Em sẽ rời khỏi đây. Xin mình đừng giết em. Em sẽ đi. Mãi mãi không bao giờ quay lại đây nữa. Hai nhân ngồi thấp xuống. Thẳng tay nắm lấy tóc của ả kéo ra giữa nhà. Được. Tao không giết mày. Nhưng để xem lần này mày có dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa không? Tuổi bay đâu? Màu được kéo lên đây cho tao. lẽ sợ nhất là để bản thân bị xấu. Nhưng giờ phút này, giữ được mạng mới là điều quan trọng. Thằng đầu nhanh chân chạy xuống bếp lấy kéo lên đưa cho cậu. Hai nhân hất mặt cho vài tên giữ chặt lấy lệ. Còn hắn thì nắm tóc cô rồi dùng kéo cắt hết tóc của ả. Lệ đau đớn khóc lóc. Đừng, đừng, đừng mà. Kêu đi, kêu nữa đi. Chẳng mấy chốc, cái đầu của Lệ đã nham nhở những mảng tóc không đều trong đất kề mắt chưa dừng lại ở đó, hai nhân còn dùng một đường kéo rạch vào hai bên má của lệ khiến cô ta hét lên đau đớn. ai nấy thấy cảnh trước mắt đều không khỏi run sợ, ngay cả bà lâm cũng không nghĩ con trai bà tàn nhẫn tới mức đó. vậy mà cái lụa lại đắc chí vô cùng, vậy là từ nay vị trí mở cả sẽ thuộc về nó. xong xuôi vì đau quá nên lệ ngất đi, thằng đầu cùng hai tên nữa nhanh chóng bế lệ ra cổng. Rồi bứt cô ta ở đó Bên ngoài trời càng lúc càng lạnh Không biết chạy qua bao lâu Lúc Lệ tỉnh lại thấy trời đã quá đêm Lệ vừa đau vừa khát Cô ta đau khổ không biết đi đâu về đâu Bỗng từ phía sau vang lên tiếng gọi Mà cả Mà ơi Lệ quay lại thì thấy nụ Trên tay cô là một tay nải. Nụ vội đỡ Lệ ngồi xuống bên đường Rồi giúp cô ta Xem vết thương Mỡ chịu đau một chút để tôi giúp mỡ thoa thuốc Lẽ thấy nụ đối xử tốt với mình như vậy thì không khỏi xấu hổ Trước đây chính cô ta đã nhiều lần ức hiếp cô Cô tại sao lại tốt với tôi như vậy? Cô không ghét tôi sao? Nụ vừa xoa thuốc vừa mỉm cười nói Ghét chứ? Chẳng phải giờ mỡ đang chịu quả báo rồi hay sao? Trong đây có quần áo và một ít tiền tôi dành dụng được mở cất lấy rồi đi cho ra khỏi đây Đi đi mỡ lệ mỉm cười chua chát Phải rồi đây chính là quả báo mà cô ta phải nhận Nụ Tôi thực sự biết ơn cô lắm Xin lỗi vì trước đây đối xử tệ bạc với cô Tôi thả lỗi cho mỡ rồi Mỡ đi đi Kẹo trời sắp sáng rồi Đợi đến khi lệ đi khuất Nụ mới thất thẻo bước vào nhà Sau một ngày làm việc vất vả Cuối cùng nụ cũng chìm nhanh vào giấc ngủ Chẳng mấy chốc trời lại đổ về khuya Không gian bên ngoài lại yên tĩnh đến đáng sợ Ông Lâm thời gian gần đây gầy yếu hẳn đi Đêm nào cũng gặp ác mộng Cuộc sống của ông ta bây giờ chẳng khác nào địa ngục Nhiều lần bảo vợ đi tìm thầy về trừ tà Nhưng chẳng ai dám đứng ra giúp đỡ Bảy nghiệp mà xa đỉnh Lão Lâm quá nặng Đêm nay cũng vậy Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Như có một sức mạnh vô hình kéo tay Lão Lâm đi. Ông ta chẳng thèm mở mắt, cứ thích mặc kệ cho người ấy dắt đi. Lão cứ đi mãi, đi mãi, rồi dừng hẳn ở trước cửa nhà kho. Cảm giác lạnh lạnh bao trùm lấy cơ thể của Lão. Như chợt nhớ ra điều gì không đúng đắn, Lão liền mở mắt. Trước mắt Lão Lâm xuất hiện rất nhiều bóng trắng. Họ từ từ tiến lại chỗ của Lão. Tất cả đều mặc những bộ đồ trắng rộng. Dài đến đầu cối bước đi thất thểu. Gương mặt hốc hác, hai mắt thì trũng sâu, làn da xanh tím, đôi môi nhợt nhạt. Những bóng ma này đều mang nhiều dáng vẻ vô cùng dị hợm. Có người thì mất đầu, kẻ thì cụt tay, máu me đầy mình. Cổ họng phát ra những âm thanh ghê rợn, kẻ thì cười, kẻ thì khóc, kẻ thì oán trách đòi mạng. Mà dẫn đầu những bóng ma này chính là cái cam, nó nhìn lão Lâm đầy thách thức. Trong cỏ họng phát ra những âm thanh gầm gừ Của sự giận dữ Cảm hoác miệng cười Thành âm thè thé kinh tâm Giọng cười khủng khục như thế Đang mỉa mai trêu gẹo Ông chủ Ông nhìn xem Thưa ông bàn cho chúng tôi là cái gì đây Một cái chết không toàn thây Lão lầm chết khép Toàn thân lão như bị đóng băng Giọng nói âm u của cái cam Một lần nữa vang lên Ông không sống được bao lâu nữa đâu Rồi ông sẽ phải chết Phải trả giá cho những gì ông làm với chúng tôi Cơ thể lão đun lên theo từng tiếng nói oán hận của Cam Ông ta muốn bỏ chạy Nhưng tay chân không tài nào cử động được Hai con mắt cứ chăm chăm nhìn về phía trước Những gì ông ta chịu đựng suốt thời gian qua Chính là nghiệp chướng và bản thân gây nên Giờ đây ông ta có hối hận cũng đã quá muộn màng. Xin xin hãy tha mạng Tôi biết lỗi rồi Tôi sẽ đốt vàng bạc cho các người Muốn bao nhiêu cũng được <cười> Tha Làm sao mà tha được chứ Giờ thì tôi cho ông về tới tổ tiên Những bóng trắng lũ lượt kéo đến Chúng thành nhau cấu xé thân thể của Lão Lâm Cuối cùng Lão cũng phải trả giá Sáng ngày hôm sau Thằng đầu tỉnh dậy như một thói quen Sáng nào hắn cũng ra phía nhà kho lấy củi cho dì Lan nấu cơm thì phát hiện mùi hôi thối tỏa ra. Hắn ôm miệng nôn ọe mấy lần, rồi đưa áo lên bịt mũi. Lần theo mùi hôi thối thì hắn ta tá hỏa khi phát hiện cái xác không toàn thây của lão Lâm nằm lạnh lẽo trên mặt đất. Hai mắt thì bị đục khoét, để lại hai hố sâu đen ngòm. Phần bụng bị rách toạc không còn nội tạng, ruồi nhặng vo ve bu đầy cái xác. Thằng đầu hái quá nên bổ nhào ra đằng sau, miệng nó lắp bắp Có người chết, có người chết Hắn cố gắng giữ bình tĩnh để chạy Nhưng hai chân cứ vướng vào nhau Nên té ngã mấy lần Trong lúc hốt hoảng Hắn đụng phải hai nhân đang đi đối diện Mày làm gì mà như ma đuổi thế hả Bẩm cậu, ông chủ Ông chủ chết rồi Hắn nghe vậy thì giật mình Mày đừng có điêu Có tin tập vả vỡ mộ mày không hả Cậu không tin thì cứ đi theo con Rồi thằng đầu dẫn hai nhân ra phía ngoài nhà kho Đứng ở khoảng cách xa vậy Mà mùi xác chết tỏa ra hôi thối khó chịu Hai nhân không chịu nổi Mà nôn ói mặt xanh mặt vàng Đi thêm một đoạn thì hắn như khủy tại chỗ Cái xác của cha hắn bị phá hủy nghiêm trọng Hai nhân run rẩy. Là ai? Là ai đã làm ra chuyện này? Tao sẽ giết chết nó Trời ơi! Tình tức lão Phú Lâm chết bất thường Nhanh chóng được lan truyền bà lâm hay tin chồng chết không toàn thây thì đau đớn ngất xỉu lên xuống đến độ bà giờ đây chỉ nằm một chỗ ăn uống vệ sinh đều có người làm thay gia cảnh của gia đình lão lâm ngày một xuống cấp hai nhân thì suốt ngày gái cú đắm chìm trong thú vui hoan lạc mặc kệ mẹ bệnh ra làm sao do đó cái lùa đường đường chính chính quản lý hết mọi việc trên dưới trong nhà cô ta mỗi ngày đều bỏ một ít thuốc cây mất nhận thức và thức ăn thức uống của bà lâm khiến bệnh tình của bà ta càng lúc càng nặng. Hôm nay trong lúc người làm đang nghỉ ngơi, Lựa định xuống bếp lấy thuốc cho bà Lâm thì nghe thấy tiếng nôn ọe phát ra từ phòng của Nụ. Cô ta, nếu tính không sai thì chắc chắn Nụ đang mang thai con của hai nhân. Không nghĩ ngợi thêm, A Liên đập mạnh cửa xông vào. Nụ bị tiếng động mạnh làm cho giật mình. "Lựa, cô làm gì vậy?" Lựa không trả lời, Liền thẳng tay tát bút vào mặt nụ Cầm mồm Mẹ nói kiểu gì với chủ vậy hả Nụ giờ đây cũng không còn yếu đuối như trước nữa Cô không ngần ngại mà đáp trả Thì sao hả Cô bản chất cũng chỉ là con ở không hơn không kém Cô đừng tưởng tôi không biết Chính cô đã dở trò để được làm mợ cả Vụ oan cho lệ qua lại với đàn ông Còn nữa Điều mà tôi sắp nói đến đây Có thể khiến cô bị tống cổ ra khỏi đây đấy Lộ nghe vậy thì chột dạ Không ngờ những điều ả làm Cứ ngỡ trời không biết đất không hay Vậy mà nụ lại biết hết tất cả Nụ ghé sát lại gần lộ Thì thầm vào tai ả Hàng ngày Cô âm thầm bỏ thuốc độc vào cháo của bà chủ Khiến bệnh của bà ấy càng ngày càng nặng Trong lúc bà ta không minh mẫn Đã dẫn dụ bà ta giao hết tài sản Tôi nói đúng chứ Nhưng cô đừng vội đắc ý Nếu chuyện này để hai nhân biết được Liệu cô có như lệ không Mà tôi đoán cô sẽ thê thảm hơn cô ta nhiều đấy. Cô, đừng có ăn nói hổ đồ. Thấy có bóng người bên ngoài, nụ liền giả vờ nằm sóng xoài ra giữa nền, và xin lụa. Mợ ơi, xin mợ tha cho con, đứa trẻ này không có tội, dù sao nó cũng là con của cậu chủ. Nụ ôm bụng hỏa khóc, lụa tức mình định tát cho cô thêm mấy cái thì bất ngờ tiếng của hai nhân vang lên. Lụa, cô định làm gì vậy hả? Nụ nồm cồm, bỏ tới chỗ của hai nhân cầu xin. Cậu chủ xin cậu tha cho con, đứa bé này là con của cậu. Nếu còn nói sai, trời đánh con chết. Nghe nụ nói vậy, hai nhân thoáng vui mừng, rồi hắn nhớ lại cái đêm hôm đó. Chính hắn đã cưỡng hiếp cô, vậy mà sáng hôm sau người nằm trên giường chính là lụa. Hắn vội đỡ nụ dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người cô, sờ lên một bên má, bị đánh đến đỏ ửng mà xót xa. Đau không? Diễn xuất của nụ cũng không kém, mắt của ngấn lệ nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này con đã quen rồi thưa cậu. Lỡ không chịu được nên chạy lại đẩy ngã nụ sang một bên. Cô ta túm lấy tóc nụ mà giật ra phía sau. Còn khốn, mày giỏi lắm, mày diễn cũng đỉnh lắm. Mày nghĩ mày là ai mà dám đèo bồng trèo cao hả? Một lần nữa hai nhân lại bị đàn bà qua mặt, hắn cản giọng cô thôi đi, cô còn định hại chết con của tôi sao? giờ thì mau cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ chặt chân cô đấy. cút, cút ngay. luo tuổi nhục nhớ đến cảnh của lệ khi trước, cô ả sợ bản thân sẽ như vậy nên nhanh chóng bỏ chạy. số vàng mà cô ta định ôm bỏ trốn cũng bị đám người của thằng đầu giữ lại. trong lúc hai nhân đang ân cần chăm sóc cho nổ, thì hai tên bà lâm qua đời. Dì Lan chính là người phát hiện ra đầu tiên. Bà Lâm chết một phần là vì thuốc độc ngấm vào xương tủy, một phần vì quá đau lòng trước cái chết của chồng. Sau khi trôn cất bà Lâm cẩn thận, căn nhà của phố họ Lâm rơi vào trạng thái âm u đến lạnh người. Người làm lần lượt kéo nhau bỏ đi, giờ chỉ lác đác vài người thân cận. Nụ ngày ngày được Dì Lan chăm sóc, nhưng lại không thấy khỏe. Cô cứ nghĩ vì có thai. Nên cơ thể mới xanh sao vàng vọt như thế. Hải nhân vẫn chứng nào tật nấy. Máu cờ bà cái cú ăn sâu vào trong người. Một lần hắn vì say rượu nên chọc kẹo vợ của cậu nam làng bên. Cậu ta nổi tiếng tàn bạo. Thấy người phụ nữ của mình bị động chạm thì tức lắm. Biết hải nhân thường xuyên qua lại đoạn sông lục. Nên nam cho người may phục ở đó. Đợi đến khi hắn ta đi ngang qua sẽ ra tay. Hải nhân hôm đó định bụng về sớm với nổ. Thì bị đám người của Nam đánh không thương tiếc Đến khi hắn không còn sức lực Thì bị ném xuống dưới sông Đến sáng hôm sau Người dân đi làm đồng Thì phát hiện cái xác của hai nhân Nổi lệnh bệnh dưới sông Lộ sở đây đã làm mờ cả Mọi việc trên dưới, trong ngoài đều một tay cô quán xuyến Hãy tin hai nhân qua đời Cô cũng chẳng thấy đau lòng Bởi điều này không sớm thì muộn Cũng sẽ xảy ra Nụ nhớ lại cái đêm hôm đó Trong cơn mê Nụ thấy một cô gái hiện ra dáng vẻ không còn ghê sợ như lần cô gặp ở dưới bếp Cảm đứng ở đầu giường Thút thít khóc Rồi cô kể hết mọi sự tình cho Nụ nghe Và muốn cô giúp đỡ Trả thù cho cái chết của mình Trước khi đi Cam còn dặn Nụ đào lá bùa bị trôn ở gốc trái của nhà kho Đây chính là lá bùa Mà đời trước gia đình Phú Hộ Lâm Dùng để chấn yểm vong hồn chết oan Một khi lá bùa bị đào lên Đốt cháy thì tất cả những phong linh sẽ được siêu thoát. Nụ vị cam kết gia đình lão nên liền đồng ý với cam. Trong lúc nụ đang ngồi trên giường đan áo len thì cơn đau bụng từ đâu ập tới. Cô ôm bụng đau quản quại. Giữa hai chân bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ. Biết có chuyện không hay cô liền gắng gượng gọi dì Lan. Dì Lan, dì ơi, con đau bụng quá. Bà Lan nghe tiếng nổ liền vội vã chạy vào bên trong. Nụ bị quá đau nên mặt mày xanh ngắt, bà cho gọi người thầy lang đến xem tình hình. Cuối cùng đứa bé cũng không thể giữ được, dù đây là dòng máu của dòng họ Lâm, nhưng cô không hề oán hận nó. Cô đã mong đứa con này biết bao, vậy mà giờ đây nó cũng bỏ cô mà đi. Một tháng sau, khi sức khỏe của nụ dần ổn định, cô gọi tập trung hết tất cả người làm lại. Phân phát cho họ một số tiền để họ trở về Dì Lan lớn tuổi Nên không biết đi đâu về đâu Đành xin phép ở cạnh bên nổ. Căn nhà phú hộ lâm Bị để hoang từ đó Mọi tài sản của cải trong nhà Đều được cô bán đi Rồi chia đều cho con dân trong làng Dân làng biết được tin Gia đình lão lâm chết Họ mừng lắm Thế là từ nay không phải đóng sưu thuế hàng tháng nữa Còn cô và Dì Lan quyết định Trở về mảnh đất của gia đình Xây một căn nhà nho nhỏ Hàng ngày trồng rau nuôi cá để sống qua ngày Có lần cô nhớ lại lời nguyện rùa của bà Tư Vào cái giờ trưa năm đó Lũ nhà giàu khốn kiếp Ăn trên đầu trên cổ người ta Nguyện rùa ba đời nhà nó không sinh được con trai Nếu có cũng bị người ta hại chết Vậy là kết thúc một gia đình mang nhiều tội ác Quý vị thân mến, chúng ta vừa đoán nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Ngân. Và tác giả Ngân thì như thuận cũng giới thiệu qua ban đầu thì Ngân chính là một người em trong ekip của kênh người dẫn đường quay âm. Ngân là một người chuyên sẽ Tìm, sẽ là người mà chọn lựa các câu chuyện của các tác giả gửi về. Khi mà các tác giả gửi về thì Ngân sẽ là cái người mà đọc lại cái câu chuyện đó này rồi xem cái nội dung, cái câu từ, câu văn, các thứ như thế nào đã hoàn chỉnh chưa thì Ngân sẽ là người chỉnh sửa và lựa chọn ra những cái câu chuyện phù hợp rồi sau đó mới gửi qua cho Thuận để Thuận đọc. đó Và sau một khoảng thời gian đọc chuyện thì Ngân cũng có cảm hứng và đã viết lên và đây là câu chuyện thứ hai Ngân viết rồi. Và quý vị cảm thấy ngòi bút này như thế nào? Nếu quý vị yêu mến, ủng hộ, hãy để lại những bình luận để cho Ngân được biết nhé. Chắc chắn là Ngân sẽ đọc hết tất cả những bình luận của quý vị đó. Và nếu quý vị yêu mến thì đương nhiên là Ngân sẽ có nhiều cảm hứng, nhiều cảm xúc hơn để cố gắng tạo ra những cái câu chuyện hay hơn gửi tới cho tất cả quý vị khán giả. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc và xin chào hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.